Ta nàng vừa mới cùng ta ao cá muốn làm cỏ, ta liền tới làm cỏ, kết quả một hồi thân nàng liền không có. Dương Quý Hỉ, có cái heo đồng đội làm sao bây giờ? Đi trừ một bộ phận thủy thảo, lại đem này nước ao đổi đi một nửa nhi. Như vậy một lần nữa lăn lộn một phen lúc sau, cá ngoi lên mặt nước thở hiện tượng được đến rõ ràng cải thiện. Dương Quý Hỉ ngồi ở ao cá bên cạnh hút thuốc, nhìn, hảo cộng sự, lý kiến quốc. Liền tưởng cho hắn ăn một tấn hạch đào hào hào bổ não Ngày đó bọn họ khẩn đuổi chậm đuổi cũng chưa đuổi kịp Trần Hy bước chân Trần Hy kiểm tra xong phòng ở Trước bọn họ một bước rời đi Đại Hà Thôn Bọn họ tưởng thỉnh nhân gia ăn cơm sự tình phao canh Dương Quý hỉ tưởng thỉnh giao vấn đề sự tình cũng phao canh Lý Kiến Quốc mấy ngày nay quá không tốt lắm Ở bên ngoài bị cộng sự nói Về nhà còn phải bị lão bà mắng Chính là bởi vì hắn quá thật sự sẽ không tạo ân tình Nhân gia Đại Ni Nhi đều cho ngươi nghĩ cách giải quyết vấn Để, ngươi cư nhiên một người chạy tới làm cỏ Đem nhân gia một người dừng ở bờ sông Mặc Kệ Lý Mẫu nhanh chóng quyết định cấp khuê nữ đóng gói tặng chút thổ sản vùng núi Còn ở bên trong bỏ thêm tin Làm nàng cần phải muốn đem lúc này sự tình cùng Đại Ni Nhi hảo hảo nói nói Đây là bọn họ Lý gia thần tài Nhưng ngàn vạn không thể đem người đắc tội Trần Hi Đường về thượng còn đang cười vị này lý ra biểu cứu thật là đủ ngay thẳng, làm làm gì liền làm gì, đầu óc một chút cong. Đều không chuyển, trách không được tam mợ vẫn luôn nói hắn chỉ biết bắt cá đâu, chẳng qua đạo lý đối nhân xử thế loại đồ vật này a thật đúng là phải học. Trần Hy nghĩ nghĩ ở nhờ ở nhà bọn họ vị kia họ tiết chiến hữu, vị này chiến hữu chính là IQ thấp điển phạm, hơn nữa mấy ngày nay hắn giống như dị thường túng quẫn rất kỳ quái a Tỉnh thành, Trần Hy còn không có trở về, Trần gia liền tới rồi một cái khách không mời mà đến, một cái dáng người cường tráng nông phụ mang theo. Một cái càng béo Nam Hải, ở bên ngoài gõ vang lên trần gia đại môn. Tiết mãng, tiết mãng, ngươi cháu trai tới xem ngươi. Nông phụ ở bên ngoài la to, chung quanh hàng xóm đều bị dẫn ra tới quan khán. Lý Lão Thái cùng Hồ Lão Gia Tử đang ở trong viện nói chuyện phiếm, nghe thế động tĩnh tức khắc cả kinh, người nào ở bên ngoài gọi bậy, nghe thanh. Kêu giống như còn là Trần Nghị chiến hữu. Tiết máng tự nhiên là không ở nhà. Hắn ban ngày muốn đi ép du sưởng đi làm. Buổi chiều 6. Giờ mới có thể trở về. Nhưng là Trần Nghị ở nhà. Hắn hôm nay trở về thanh toán một bút chướng. Muốn đi tổn tiền. Bởi vì Trần Hy tiềm di mặc hóa hảo thói quen ảnh hưởng. Mặc kệ Trần gia vẫn là lý gia Bọn họ tiền đều là muốn đúng giờ tổn đến ngân hàng sổ con. Trong nhà tiền mặt lưu cũng không nhiều. Cho nên... Trần Nghị nghe thấy bên ngoài có người kêu tiếc máng tên, liền vội vàng đem trên tay tiền khoản hướng gối đầu phía dưới một tắc, liền đi ra ngoài xem là ai, Lý Lão Thái. Vừa muốn đi mở cửa, thấy hắn ra tới liền dừng bước chân, rốt cuộc tiếc máng cùng nàng không có gì quan hệ. Người này ở Trần gia ở, ít nói, trừ bỏ mỗi ngày đánh quân thể quyền ở ngoài, cũng không làm cái gì chuyện khác. Ngay cả Lý Quân, Lý Vĩ Tưởng cùng hắn bộ quan hệ, Hắn đều không thế nào đáp lại, dần dà, hắn ở chỗ này sống tựa như cái bóng dáng. Lý lão Thái tuy rằng đáng thương hắn chặt đứt một bàn tay, nhưng người này tính cách như vậy, bọn họ cũng không có gì biện pháp. Thân cận hắn, chỉ có thể mặc kệ hắn một người ngốc. Trần Nghị đi ra ngoài mở cửa, cửa nông thôn phụ nữ thấy hắn còn diếu võ dương oai. Nha, ngươi chính là tiết máng cái kia chiến hữu đi. Tiết máng đâu, các ngươi đem hắn lộng đi đâu vậy? Trần Nghị nhíu mày, ngươi là ai? Ta là ai? Ta là tiết máng đại tẩu. Nông phụ tay xoa eo, cực kỳ giống một cái béo ấm trà. Hắn đại tẩu. Trần Nghị nhìn nàng, ngươi tìm hắn làm cái gì? Ta làm cái gì quan ngươi chuyện gì? Ngươi kêu hắn. Ra tới, ta chỉ nói với hắn. Nông phụ hoành thực, hoàn toàn không cho Trần Nghị mặt mũi, túm 258 vạn nhất dạng. Vậy không có gì nhưng nói. Trần Nghị cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người, làm bộ muốn đóng cửa lại. Ai ai ai, ngươi từ từ, nông phụ lại xông lên đi giữ chặt hắn. Này không phải hắn cháu trai không có tiền đi học sao, lại đây hỏi hắn đòi tiền. Trần Nghị khí cười, mấy ngàn đồng tiền tiền trợ cấp, còn có một tháng 40 đồng tiền tiền hưu, tất cả đều cho các. Ngươi, đứa nhỏ này cư nhiên không có tiền đi học. Hắn nhìn cái kia béo cùng tiểu chư giống nhau còn chảy nước mũi hài tử, trong ánh mắt đều là không chút nào che giấu chán ghét. Tiểu mập mạp vẫn chưa bị ánh mắt của nàng dọa lui, mà là nhăn lại cái mũi, đột nhiên chỉ vào sân hô to, mẹ, bên trong có thịt, có thịt. Trần gia đích xác ở hầm thịt, sáng sớm Lý Lão Thái liền cầm Trần Nghị đưa về tới heo đại cốt hầm một nồi nước, lúc này mới vừa hầm một giờ, đúng là hương khí phát. Mũi thời điểm, Này tiểu mập mạp chảy nước miếng biên chỉ vào trong phòng, thịt thịt, ta muốn ăn thịt, mẹ, chúng ta chạy nhanh đi vào ăn thịt, nông phụ ánh mắt sáng lên, ôm hắn liền phải đi vào, trần nghị lạnh mặt ngăn trở nàng, ngươi làm gì, này không phải hai người các ngươi chủ địa phương sao, ta người tới là khách, bên trong còn hầm thịt, còn không mau mời ta đi vào ăn, nông phụ đúng lý hợp tình, giọng nói cũng chưa lạc, liền dùng sức hướng bên trong tế Như vậy kiêu Ngạo nữ nhân Trần Nghị đều tỏ vẻ chính mình là lần đầu tiên thấy Hắn duỗi tay trực tiếp lấp kín nông phụ Này không phải nhà ngươi Ngươi không thể đi vào Nông phụ trừng lớn mắt Dựa vào cái gì Ta liền phải đi vào Ta hỏi thăm qua Hắn liền ở nơi này Tiết máng còn nói hắn không có tiền Này đều cùng bên ngoài hầm thượng thịt Thật là cái đại kẻ lừa đảo Nha Chơi hoành Ngươi tính thứ gì Trần Nghị cười lạnh, một chân đi ra ngoài, đem nông phụ đạp cái mông đốn, sau. Đó, quang, đem cửa đóng lại. Nông phụ to mọng thân thể ngã trên mặt đất, trên mông thịt thừa đâm sinh đau. Ai u ai u, muốn chết người. Nàng trên mặt đất ngao ngao nửa ngày, xem không ai quản nàng, lại đứng lên bang bang gõ cửa. Mau cho ta mở ra, ta biết các ngươi đều ở bên trong, ngươi mau làm tiết máng cái kia kẻ bất lực ra tới thấy ta. Trường bản lĩnh. Sẽ tàng tư tiền thuê nhà có phải hay không Tiết mãng Ngươi có phải hay không nam nhân Còn cong ta hầm thịt Nàng ở Bên ngoài mắng nước miếng văng khắp nơi Cái gì khó nghe nói đều ra bên ngoài mạo Trung quanh hàng xóm nghe nàng mắng chính là không biết tên Tiết mãng Cũng liền mất đi hứng thú Không ai lại đi ra ngoài xem nàng Lý Lão Thái cũng nghe tới rồi động tĩnh, Hỏi trở về Trần Nghị Đây là Tiết mãng thân thích À như thế nào như vậy nha Trần Dĩnh lắc đầu, không nghĩ bình luật. Biết tiết máng thân thích không phải thứ tốt là một chuyện nhi, nhìn thấy là một chuyện khác nhi. Hắn, chuẩn bị đi ngân hàng, liền dặn dò Lý lão Thái, này hai cái không phải người tốt, ngươi ngàn vạn đừng cho bọn họ mở cửa. Lý lão Thái tự nhiên đều bị đáp ứng, không cần thiết bởi vì nhà người khác tranh cái đem chính mình người nhà đáp đi vào. Này không phải hiên ngang lấm liệt, đây là ngu xuẩn. Trần Nghị trở về phòng, Lại lấy tiền đi ra ngoài, bên ngoài, mắng mệt mỏi nông phụ đang ngồi ở bọn họ cửa thềm đá thượng thở dốc, tháng 6 phân thời tiết đã có chút nhiệt, liền này. Một lát, nàng đã đổ mồ hôi đầm đìa, liên quan bên người nàng đứng tiểu mập mạp cũng ở đổ mồ hôi. Tiểu mập mạp u oán nhìn cao cao tưởng viện, mẹ, ta đói bụng, ta muốn ăn thịt. Ăn thịt ăn thịt, ngươi đảo đến làm chúng ta có thể đi vào A. Nông phụ tức giận ồ nào một câu. Nhưng vào lúc này, nàng phía sau đại môn kéo kẹt một tiếng lại mở ra, đúng là cầm tiền chuẩn bị đi ngân hàng Trần Nghị. Nông phụ, bá, đứng lên, lập tức triển đi lên, có phải hay không tiết máng kêu ngươi? Ra tới, ta liền biết hắn sẽ không làm chúng ta ngốc tại bên ngoài, mau mau mau, ta muốn uống thủy, ta nhi tử muốn ăn thịt. Trần Nghị ha hạ cười, vươn hậu trưởng, một tay một cái trực tiếp bắt lấy hai người sau cổ lánh. Đảo lôi kéo này liền đem hai người hướng hẻm khẩu kéo. Ai nha má ơi, ngươi làm gì nha? Nông phụ quái kêu lên, lão nương cổ, lão nương hô hấp không được. Ngươi chạy nhanh bắt tay cho ta buông ra, hoa, mẹ, ta muốn chết, tiểu mập mạp cũng khóc lên. Nhưng, cũng chả làm được cái mẹ gì. Mặc dù nàng thực cường tráng, cùng chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện quân nhân so sánh với, chẳng qua là một con phì một ít lão gà mái. Trần Nghị thọt chân, cũng thuận lợi một đường đem bọn họ hai cái kéo đến hẻm khẩu, ném ở đại đường cái thượng, nhìn hai cái thịt cầu nga trên mặt đất, kích khởi một mảnh bụi đất, hắn vô vô tay, nhàn nhạt phun ra một chữ, lăn, thiên diệt a nông phụ trên mặt đất kêu khóc, đau nàng thở không nổi, ngươi muốn gọi, ta lăn, tưởng đều không cần tưởng, ta muốn gặp tiết mãng, ta muốn gặp tiết mãng, hắn có phải hay không ở nhà? Hắn cư nhiên kêu ngươi tới đánh ta, hắn cái cậu nhật chết đồ vật. Này cũng không phải là tiết máng ra, đây là nhà ta, ngươi muốn tại đây dương oai, lập tức đem các ngươi gọi vào cảnh sát cục đi. Trần Nghị lạnh lùng nhìn nàng, nông phụ vừa nghe lời này cư nhiên vui vẻ, từ trên mặt đất bò dậy xoa eo, ai u, ta sợ ngươi a cảnh sát cục là ngươi khai nha, ngươi cho. Rằng ngươi là ai đâu, cảnh sát còn có thể nghe ngươi lời nói không sợ cảnh sát, ha ha Trần Nghị Lý cũng chưa lý nàng trực tiếp đi phía trước đi nếu không phải xem ở nàng là tiết máng thân thích phân thượng hai người kia trực tiếp là có thể bị hắn nhỏ giọt đến cảnh sát cục đi ai ra uy, ngươi cái chết người quẻ, nông phụ thấy được hắn trên đùi khuyết tật, lập tức tìm được rồi địa phương công kích, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi còn rất túm, đánh người ngươi liền chạy, bổi tiền Trần Nghị duỗi tay chặn nông phụ duỗi lại đây hàm móng heo, vẻ mặt chán ghét, ly ta xa một chút. Nông phụ sao có thể thiện bãi cam hưu, đi lên liền muốn bắt hoa hắn mặt, dám đánh lão nương, ngươi là đầu một cái, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Đây là nông phụ đánh nhau chuẩn bị kỹ năng, nàng dùng đến lô hỏa thuần thanh, Trần Nghị đành phải duỗi tay đi chế phục nàng. Kết quả dây tiếp theo, hắn quần áo đâu lại bị người kéo lấy, là cái kia tiểu mập. Mạp tay, cái này tiểu mập mạp cư nhiên quang minh chính đại bắt tay vói vào hắn trong túi, từ bên trong trộn một khối tiền ra tới, còn khoe ra đối với mẹ nó kêu, Mẹ, ngươi xem, một khối tiền, chúng ta có thể đi mua ăn. Hạ túi áo tiền là trần nghị ngày thường cấp khách hàng tìm lúc không giờ chờ cất vào đi, cho nên không quá chú ý, ai biết đã bị tiểu tử này cầm qua đi. Hắn tức khắc đen mặt. Hai người kia kết phường làm việc này khẳng định không phải một hồi hai lần. Trần Nghị trên tay dùng một chút lực, một tay đem trước mặt diễu võ dương oai nông phụ đẩy ra, nông phụ lung lay lui ra phía sau vài bước, thiếu chút nữa lại đặt mông nện ở trên mặt đất, nhưng là nàng đứng vững lúc sau, cư nhiên ngẩng đầu trước tiên đối với chính mình nhi tử cười, làm tốt lắm. Tiểu hài từ trên tay trên mặt đều là nước mũi, cầm tiền đều bị nhiễm ố hế, Trần Nghị tưởng lấy về tới lại cảm thấy ghê tởm Liền hung tợn chừng bọn họ liếc mắt một cái Quay đầu liền đi Thẳng tắp đi ngân hàng Phi Một cái chết người quẻ Nông phụ ở phía sau đối hắn bóng dáng nhổ nước miếng Dây tiếp theo lại lôi kéo nhi tử đuổi kịp hắn Không nói cho nàng tiết máng ở đâu Kia nàng liền đi theo hắn Thẳng đến tiết máng xuất hiện mới thôi Còn không phải là háo sao Xem ai lợi hại Nông phụ một đường đi theo hắn, xem hắn vào ngân hàng, tức khắc cảm thấy Trần Nghị là cái kẻ có tiền. Nàng trọng mắt soi, chuyển liền đối con của hắn nói, chúng ta nhất định phải tiến nhà bọn họ. Tiểu mập mạp gật đầu, đúng vậy, nhà bọn họ có thịt ăn. Này tiểu mập mạp trong tay chính cầm trộm tới một khối tiền mua thịt heo bánh, ăn miệng bóng nhảy. Nông phụ nhìn hắn thơm ngọt ăn bánh nhân thịt, không cấm nuốt nuốt nước miếng, nhi tử cấp mẹ ăn một ngụ. Tiểu mập mạp cư nhiên đem đầu xoay qua đi, không được, đều là của ta. Nông phụ lập tức chụp hắn một cái tát, dưỡng ngươi cái này bạch nhãn lang. Tiểu mập mạp trừng mắt, dưỡng ngươi cái. Này phá sản đàn bà, ta ba nói, thịt đều là nam nhân ăn. Phụ nữ trung niên khí tốt xấu, lại cũng không nói nữa, thôi thôi, ai làm là nàng thân nhi từ đâu. Trần Nghị từ ngân hàng ra tới, lại thấy này hai cái người đáng ghét. Lúc này đã buổi chiều 5 giờ, ngân hàng sắp tan tầm, tiết máng cũng mau tan tầm. Trần Nghị bản năng không nghĩ làm tiết máng gặp phải các nàng, đơn giản nhanh hơn bước chân, ba lượng hạ liền ném xuống các nàng. Nông phụ nhìn hắn bay nhanh chuyển qua mấy cái. Phố, vội vàng kéo ăn thịt bánh nhi tử đuổi theo đi, kết quả bất quá vài phút, liền rốt cuộc không phát hiện hắn thân ảnh. Nông phụ ở trên đường dập chân, đáng chết, đem người cùng ném. Tiểu mập mạp chưa đã thèm liếm liếm béo ngậy ngón tay, mắt lé nhìn nàng, mẹ, ta không ăn no, ta còn muốn ăn thịt bánh. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Nàng đánh nhi tử một cái tát đi, trực tiếp đem hắn trở về kéo, đi, chúng ta còn phải về bọn họ kia cửa nhà. Ngồi sổm, tỉnh thành bao lớn nha, Trần Nghị chuyên môn mang theo bọn họ đường vòng, đối với trời xa đất là bọn họ tới nói quả thực chính là ác mộng. Này, này giống như vừa rồi đi qua nơi này nha. Nông phụ nhìn vật kiến trúc nôn nóng, liền này một chỗ, nàng đều xoay ba vòng, còn chưa đi đi ra ngoài. Tiểu mập mạp trực tiếp chơi xấu, ngồi dưới đất, mẹ ta đi không đặng, trừ phi ngươi ôm ta. Nông phụ khí gan đau, nhưng lại là chính mình thân nhi tử, không hạ thủ được đánh. Vì thế đành phải nghĩ cách trở về. Cuối cùng, Bọn họ lựa chọn ngồi tam nhảy tử, hai khối tiền tam nhảy tử, nhưng đem nông phụ đau lòng hỏng rồi. Này có thể mua nhiều ít bánh nhân thịt A. Lúc này đã buổi tối 6 giờ, tiết máng vừa vặn tan tầm trở về. Có đôi khi sự tình chính là như vậy tất. Trần Nghị trăm Phương nhìn kế đem này hai mẹ con vòng xa, chính là không nghĩ làm hắn thấy. Kết quả hắn vừa trở về liền gặp được bọn họ. Đầu ngõ, nông phụ thấy hình bóng quen thuộc, lập tức, Phát tới trước vội, Tiết Mãng, ta mang ngươi cháu trai tới tìm ngươi, ngươi giao đều là cái gì bằng hữu, cong ta uống rượu ăn thịt liền tính, còn dám sai xử hắn đánh ta. Tiết Mãng nhìn bọn họ hoảng sợ, đầu óc mênh mông, đại tẩu, các ngươi như thế nào tới? Còn có, ai đánh ngươi, hắn mạc danh có chút trột dạ, uống rượu ăn thịt, trần gia hỏa từ trước đến nay không tồi, hắn ở bên này thật là mỗi ngày đều có thể ăn thượng thịt. Ngươi cháu trai trường học muốn giao học phí. Chúng ta không có tiền, làm ngươi gửi tiền, ngươi liền cho chúng ta gửi như vậy một chút, như thế nào đi học. Ta đương nhiên tới tìm ngươi. Nông phụ xoa eo đối với hắn đổ ập xuống giống giật kết quả ngươi đâu, ngươi mẹ nó làm cái kia chân thọt nam nhân thùi đánh chúng ta. Tiết máng khổ ha ha, ta kiếm tiền đều cho các ngươi nha, ta một phân cũng chưa lưu a ngươi nói chân thọt nam nhân, có phải hay không ta chiến hữu. Hắn đều cùng ta nói, đi học căn bản là hoa không được. Như vậy nhiều tiền, ngươi đều đem tiền tiêu chỗ nào rồi. Đứa nhỏ này tuyệt đối là ngốc, ba lượng ngư liền đem Trần Nghị bán cái sạch sẽ. Không ngoài sở liệu, nông phụ quả nhiên sinh khí vạn phần, chỉ vào hắn cái chán nước miếng văng khắp nơi mắng to. Chúng ta là thân thích vẫn là bọn họ là thân thích. Ngươi cư nhiên tin tưởng một ngoại nhân nói, hắn một tháng cho ngươi khai bao nhiêu tiền. Công tác là hắn tìm đi. Hắn khẳng định bắt ngươi tiền boa lúc này tiết máng lại, kiên định trí khí, chuyện này không có khả năng, Trần Đại ca tuyệt đối không có khả năng lấy ta tiền boa ai đều có khả năng lừa hắn, vào sinh ra tử Trần Nghị tuyệt đối sẽ không. Ngươi biết cái giắm, người thành phố đều âm hiểm đâu, ta liền nói làm ngươi ở chúng ta bên kia tìm công tác, ngươi càng muốn tới chỗ này, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, một tháng 30 đồng tiền. Ngươi ở chúng ta bên kia dọn cục đá Một tháng còn có thể kiếm 60 đồng tiền đâu Tiết máng tức khắc mặt Đỏ lên Ta không có tay Ta như thế nào dọn cục đá Ngươi một cái bả vai dọn a Nông phụ xả cao khí ngẩng Tiết máng không nói Hắn trong lòng ẩn ẩn làm đau Nhưng là không biết như thế nào phản bác hắn đại tẩu Hai người ở đầu ngõ rằng co Vừa vặn gặp từ đại hà thôn trở về Trần Hy Trần Hy thấy hắn đứng ở đầu ngõ còn tò mò hỏi hắn, tiết thúc, ngươi làm gì đâu, này tư thế sao nhìn giống cùng nữ nhân ở cãi nhau, nông phụ lập tức quay đầu nhìn về phía nàng, vừa thấy, đến Trần Hy gương mặt kia, lập tức thét chói tai, đây là ai, này nữ chính là ai, Trần Hy sửng sốt, đây là tiết máng cùng nào tìm bạn gái sao, như vậy hung, tiết máng bị nàng kia vẻ mặt bắt gian biểu tình cũng cấp ghê tởm tới rồi, hắn cứng đờ ra tiếng, Đây là ta chiến hữu chất nữ nhi. Nga, nguyên lai like ngươi chính là cái kia chiến hữu chất nữ nha. Lớn lên là lơi ong bướm bộ dáng vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Nông phụ xả cao giọng giống to kêu to, liền ngươi. Ngươi còn không chạy nhanh đem hố nhà của chúng ta tiết máng tiền đều lấy ra tới. Một tháng 30 đồng tiền bảo vệ cửa, ta đều không tin. Ít nhất 60, hắn ở chỗ này làm 2 tháng, các ngươi ít nhất bồi ta 60 đồng tiền mới được. Là lời ong bướm, không phải thứ tốt, Trần Hi khí cười, vị này đại thẩm, ngươi ai a ra tới thời điểm đem mông còn đâu ngoài miệng đi, còn nói nhà bọn họ tham tiết máng tiền, liền nàng vì tiết máng cái này bảo vệ cửa công tác, cấp đi ra ngoài bao nhiêu. Người tình, tiết máng 5 tháng mới lại đây, hiện tại mới 6 tháng, hắn căng chết liền làm hơn 1 tháng, cư nhiên dám muốn 2 tháng tiền lương, ai cho nàng lớn như vậy mặt. Cái này xấu nữ nhân là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Đại Ni ni đây là ta Đại Tẩu, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ngươi đi về trước đi, tiết máng cũng không biết chính mình có thể nói cái gì. Hắn bản năng không nghĩ quản gia xấu bại lộ ở người khác trước mặt, vì thế vội vội vàng vàng đuổi Trần Hy đi. Đi, không chuẩn hắn đi rồi không đem tiền móc ra tới, ai đều không được đi. Nông phụ nhảy dựng lên, ngăn lại người. Vừa mới cái kia chân thọt nam nhân nàng đánh không lại, cái này nũng nịu nữ nhân, nàng còn xé không lạn nàng mặt. Nàng đứng ở Trần hi trước mặt, ha hả cười quái dị, 60 khối, một phân đều không thể thiếu, bằng không ngươi cái này khuôn mặt nhỏ, đã có thể nguy hiểm. Này không phải cái kia người thọt chất nữ sao? Chờ nàng xé lạn hắn chất nữ mặt, làm hắn còn kêu. Ngạo! Trần hi tưởng nói chuyện. Nhưng bị trên người nàng truyền ra tới hãn xú hôn cái ngưỡng đảo, này dậu mỡ phụ nữ trung niên có hôi nách đi. Ngươi cái cô nàng chết dầm kia, ta làm ngươi bồi tiền ngươi nghe được không? Nông phụ xem nàng không nói lời nào, cho rằng nàng sợ hãi, hung tợn chừng nàng. Trần hi lui ra phía sau vài bước, triều tiết máng đồng tình nhìn thoáng qua, tiết thúc, này thật là ngươi đại tẩu, này sợ không phải cái bệnh tâm thần đi. Tiết máng ồm ồm gật. Đầu là ta đại tẩu. Ngươi nói với hắn nói cái gì? Ta nói cho ngươi, chúng ta tiết ra đương gia làm chủ chính là ta. Ngươi chạy nhanh đem tiền giao ra đây. Nông phụ vừa thấy bọn họ hai cái, mắt đi mày lại, trói lọi bỏ qua nàng, lại tức không đánh một chỗ tới. Những cái đó trong thành cô nương, nhất không đứng đắn, yêu nhất câu dẫn nam nhân. Ha ha. Trần Hi cười lạnh, kia ngượng ngùng, nhà của chúng ta đương gia làm chủ vẫn là ta đâu. Chính là không cho ngươi, ngươi có thể thế nào Tiết đại tẩu hẳn là cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy hoành Tức khắc ném ra to lớn cánh tay Chỉ vào nàng khai mắng Ngươi cái tiểu tiện nhân Ngươi lấy nhà của chúng ta tiền ngươi còn không lấy ra tới Nhà của chúng ta tiết mắng là liệt sĩ Ngươi tham hắn tiền là phải làm đại lao Liệt sĩ Như thế nào không nói hắn là cương thi đâu Trần Hi bị nàng văn hóa trình độ cảm động tới rồi Yên lặng nắm cái mũi, nói, ngươi tiếp theo nói, Này tiết đại tẩu cánh, tay vung khai, Này hương vị, tương đương sinh hóa vũ khí A, Nàng liếc mắt một cái bên kia chạm thẳng tắp tiết mãng, Sách, quả nhiên là quân nhân, nhẫn nại lực chính là cường hãn, Bên cạnh đã có mấy cái kiên cường, Không sợ hãi mùi hôi chứng người chậm rãi tụ tập đến cùng nhau bắt đầu vây xem, Tiết đại tẩu còn ở kêu khóc, Từng cọc từng cái cửa trách bọn họ có lẽ có tội danh, Trần Hi không chỗ nào sợ hãi, lạnh lùng nhìn nàng, ngươi có cái gì chứng cứ ta hố nhà các ngươi người. Tiền, các ngươi mấy cái quỷ hút máu đem nhân gia một cái tàn tật chiến sĩ tiền trợ cấp mấy ngàn khối toàn tiêu hết, còn bà chiếm nhân gia mỗi tháng 40 đồng tiền tiền hưu, làm nhân gia cốt đi mưu sinh. Nếu không phải ta thúc thúc tâm hảo, tiếp hắn lại đây, còn hoa hết tâm tư cho hắn mưu một cái ở nhà máy đương bảo vệ cửa công tác, hắn một cái đứt tay lão chiến sĩ. Đã sớm bị các ngươi này đó cho má thân thích cấp cha tấn đã chết. Nhà máy một tháng trả tiền lương 30 đồng. Tiền, cứ như vậy các ngươi còn muốn hỏi hắn đòi tiền. Hiện tại ngươi nói, chúng ta hố hắn tiền. Vị này đại thẩm, ngươi ra mặt so tường thành chỗ ngọt đều hậu A. Hai người đối mắng trong chốc lát, người bên cạnh liền xem minh bạch tình huống. cãi nhau thời điểm ai càng bình tĩnh, ai thuyết phục lực liền càng cao. Trần Hy chặt tự rõ ràng. Đem sự tình hoàn nguyên cấp sở hữu người xem xem, đối diện người đàn bà đanh đá nhưng vẫn bắt lấy tiền nói sự, càng nói càng kích động. Nước miếng văng khắp nơi, chút nào không màng chính mình thân thích tôn nghiêm cùng mặt mũi, việc này vừa xem hiểu ngay. Tẩu tử ba chiếm chú em tài sản, gọi người ta hỗ trợ dưỡng nhi từ đâu, nhìn này mặt đủ đại. Tiết đại tẩu nghe người bên cạnh nghị luận nàng, lập tức đem chiến hỏa chuyển qua, quan các ngươi chuyện gì. Hắn giúp ta dưỡng nhi tử, ta nhi tử về sau còn phải hiếu kính hắn đâu, đây là hắn nguyện ý, lại không phải ta buộc hắn dưỡng nhi tử một tháng phải tốn. 40 đồng tiền, ngươi sợ không phải ở đầu ta nha, ta xem các ngươi hai vợ chồng cũng là dựa vào chú em dưỡng đi, nhân gia suốt ngũ quân nhân vì nước vì dân còn phế đi tay, đều như vậy thảm, các ngươi này đó đương thân thích còn khi dễ nhân gia, có hay không nhân tính. Bên ngoài có không ít chính nghĩa người lên tiếng, đối với bọn họ mẫu tử nhóm khẩu chư bút phạt, những câu đều là lên án chi ý. Tiết đại tẩu không hề hối cải chi ý, thao cánh tay mắng bọn họ, đây là nhà của. Chúng ta chuyện này, mắc mớ gì đến các ngươi, hắn nếu là không giúp ta dưỡng nhi tử, ta nhi tử về sau dựa vào cái gì hiếu thuận hắn. Trường hợp càng ngày càng náo nhiệt, tiết mắng ở một bên cũng mặt đỏ lên, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nhưng lúc này nào có người quản hắn, mặt sau xem diễn bị tiết đại tẩu một mắng cũng nổi giận. Nhìn lời này nói, còn nói có sách mách có chứng, Hai người các ngươi cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình kia tính tình, béo cùng heo. Dường như, nhân ra một cái lão binh gầy cùng hạt mè côn giống nhau, còn tưởng nhân ra như thế nào dưỡng ngươi đâu. Sao, mỗi ngày cho ngươi uy 500 cân khoai lang đỏ đương cơm heo. Ha ha ha ha ha ha, bên ngoài quần chúng bị người này nói kích đến độ nở nụ cười. Tiết đại tẩu mắt thấy nói bất quá, tâm một hoành ngồi dưới đất chơi xấu. Ta mặc kệ, ngươi cần thiết đến cho chúng ta tiền, bằng không chuyện này không đến qua đi. Trần Hy ôm cánh tay, nhàn nhạt nói, hảo nha, ta. Đây đến cảnh sát cục đi cho các ngươi tiền. Lại là cảnh sát cục, nhà các ngươi người chính là vô dụng, động bất động liền xả cảnh sát cục. Cảnh sát cục là nhà các ngươi khai nha. Tiết đại tẩu lại bắt đầu này đoạn lời nói. Trần Hy không lý nàng, liền thái độ này, mang nàng đi cảnh sát cục đều là tốt. Tiểu mập mạp xem chính mình mẹ lăn lộn nửa ngày cũng không bắt được tiền, bẹp nổi lên miệng. Mẹ, ta lại đói bụng. Ngươi trước đừng đòi tiền, chúng ta đi trước nhà bọn họ ăn. Thịt đi. Đối, ăn thịt. Tiết đại tẩu mắt sáng rực lên. Tuy rằng bọn họ cầm tiết máng mới không ít tiền, nhưng là những cái đó tiền đều ở nàng nam nhân trong tay. Nam nhân nói, này đó tiền là cho nhi tử cưới vợ tồn lão bà buồn, sao có thể lấy tơi đốn đốn ăn thịt đâu. Bọn họ là dân quê, liền tính đốn đốn ăn thịt cũng ăn không đủ, huống chi nàng loại này không ăn qua mấy đốn thịt người. Vừa rồi ở kẹt cửa nghe kia mùi thịt, nàng hiện tại hoàn hồn dắt mộng vòng quanh đâu. Ăn thịt. Trần Hi đều bị hai người kia tự đạo tự diễn diễn cấp khí cười, còn muốn đi nhà bọn họ ăn thịt, ai cho bọn hắn mặt. Lúc này, nhị đệ bọn họ cũng thả học. Lý Thông, Lý Kiệt, nhị đệ ba cái nam sinh, mang theo một chuỗi hải tử tử này đi ngang qua. Nhị đệ nhìn đến Trần Hi đứng ở hẻm khẩu, lập tức vui sướng chạy tới. Đại tỷ, đại tỷ, ngươi đã trở lại. Hắn chạy một nửa, phát hiện khác thường. Như thế nào những người này đều vây quanh đại tỷ, Còn có tiết thúc cũng tại đây, cái này, ngồi dưới đất béo nữ nhân là ai, còn có cái kia tiểu béo hài, như thế nào cùng thịt cầu giống nhau. Một đám tiểu hài tử cũng thấy Trần Hy, phần phật vây xem lại đây, nhị đệ chiều nàng kêu, đại tỷ, đây là làm sao vậy? Trần Hy thấy nhị đệ, tức khắc cười rộ lên, có cái không biết liêm sỉ nữ nhân ở cùng ngươi đại tỷ đôi mắng, còn có nàng nhi tử muốn đi nhà chúng ta đoạt ngươi bà ngoại cho các ngươi hầm thịt ăn đâu nhị đệ tức khắc hiểu rõ đây là có người tìm cha nha hắn ném xuống cặp sách, lộ ra cơ bắc tỷ ngươi chờ làm ta tấu nàng không chỉ có là hắn hắn ba cái hảo huynh đệ lý thông lý kiệt lý duệ đều ném cặp sách tú ra cơ bắc bọn họ công phu đều là cùng trần nghị học tuyệt đối quân sự thực dụng chiêu số tiết đại tẩu lập tức đại kinh thất sắc thật muốn đánh người nha nàng nào gặp được quá loại này việc đời tức khắc hoa hoa kêu to muốn giết người muốn giết người nhị đệ là ai sao có thể bị nàng thét chói tai dọa sợ hắn tà mị cười ngươi cái này heo yêu nơi nào chạy tứ muội cũng vọt đi lên đánh nhau việc này sao lại có thể thiếu lờ ly tiểu bá vương nếu nói trần hy sức lực là đang dược gây ra tứ muội liền tuyệt đối là thiên phú dị bẩm nàng tiểu nắm tay uy vũ sinh phong bay thẳng đến kia tiểu mập mạp múa may qua đi dám đoạt ta bà ngoại cho ta nấu thịt đánh không khóc ngươi. nàng rõ ràng so tiểu mập mạp tuổi còn nhỏ lại trực tiếp đem kia tiểu mập mạp đánh đến quỷ khóc sói gào nói thật đánh nhau chuyện này nha chỉ cần có thể đánh thắng được đối phương tốt nhất vẫn là làm tiểu hài tử qua đi rốt cuộc gánh trách nhiệm nhẹ a trần hy thở dài một hơi ai nha chính mình mười tuổi muốn phụ pháp luật trách nhiệm trước công chúng thu thập này đó vô lại thật là có điểm phiền toái A 8-9-2 tử đánh hai người tuyệt đối là nghiêng về một bên tình hình chiến đấu tiết máng khiếp sợ nhìn chính mình đại tẩu cùng cháu trai bị đánh, cư nhiên sửng sốt một chút còn tưởng đi lên cứu cái kia cháu trai Lý Thông cùng Lý Kiệt phản ứng nhanh nhất trực tiếp đem hắn kéo lại bọn họ đều là Trần Hy Phan Trung Thành đại biểu tỷ muốn đánh người còn không có đánh không thành Trần Hi ở một bên chậm dai nói, tiết thúc, bọn họ chính là một đám quỷ hút máu, liền muốn lợi dụng xong ngươi lúc sau trở mặt không biết người, ngươi hà tất cứu bọn họ. Tiết Mãng không biết làm sao, hắn nhất phiền tự hỏi loại chuyện này, đành phải tránh nặng tìm nhẹ. Dun dẩy khóe miệng cùng nàng nói, đại ni nhi, đừng, đừng đánh ta tiểu cháu trai, hắn còn muốn đi học đâu, đi học. Trần Hi ha hà, liền này tiểu béo tử có thể đem ghép vần biểu bôi xuống dưới, liền tính nàng thua. Người này nha, nếu là đầu óc không rõ ràng lắm, thật là có thể đem người bình thường tức chết. Trần Nghị đã biết bên ngoài động tĩnh nghe tin tới rồi. Một lại đây liền nhìn đến như vậy hỗn loạn một mặt, bên cạnh vây xem người còn ở không ngừng trầm trồ khen ngợi. Xem tiểu hài tử đánh đại nhân, đánh vẫn là đại phôi đả quần chúng có thể không gọi hảo sao, thậm chí có mấy cái nhiệt huyết mênh mông tiểu thanh niên còn tưởng đi lên hỗ trợ. Hảo tưởng cũng đi đánh nàng một đốn hả giận nha. Bọn họ chính nghĩ như vậy, liền thấy một người đeo kính kính nam nhân đi lên, hướng tới tiết đại tẩu liền bổ một cái ám chân, đem tiết đại tẩu đá, ngao, một tiếng thét chói tai. Ôi, ai như vậy tàn nhẫn? Mọi người tập trung nhìn vào, nguyên lai like là vừa. Rồi bị tiết đại tẩu mắng một đốn, sau lại mở miệng làm tiết đại tẩu đi ăn cơm heo vị kia. Trần Nghị nhìn hiện trường thảm trạng có chút xấu hổ, hắn chất nữ nhi vẫn là như vậy bạo lực a. Hắn giáo này đó hải tử đánh quyền, là vì làm cho bọn họ có năng lực bảo hộ chính mình, không phải vì làm cho bọn họ ý mạnh hiếp yếu nha. Tuy rằng dựa theo tuổi tơi nói, giống như chính bọn họ mới là kẻ yếu. Tiết Mãng nhìn đến hắn giống như thấy được cứu tinh, lập tức nhào lên tới, đại ca, đại ca ngươi mau cứu cứu bọn họ, bọn họ phải bị đánh chết. Trần Nghị trầm mặc, đột nhiên có điểm hoài nghi nhân sinh, hắn năm đó cùng vị này chiến hữu cùng nhau ra nhiệm vụ, là như thế nào sống sót đâu? Yên tâm đi, tiểu hài tử không nhiều lắm sức lực. Hắn đi lên đi, làm nhị để bọn họ ngừng tay. Cứ như vậy, tứ muội còn sắp đến đầu cấp kia tiểu mập mạp bụng tới một quyền, thiếu chút nữa làm tiểu mập mạp đem lúc đầu ăn bánh nhân thịt đều nhổ ra. Tam muội lại sốt ruột, lôi kéo. Nàng kêu, tứ muội Ngươi không thể như vậy, ngươi như vậy không thuộc nữ, sẽ gả không ra. Tứ mụi không sao cả dơ lên đầu, không quan hệ, cùng lắm thì ta cưới một cái. Người chung quanh bị các nàng hai đồng ngôn chi ngữ, lại làm cho cười ha ha. Tiết đại tẩu đã nói không nên lời lời nói, một bãi bánh nhân thịt dường như nằm liệt trên mặt đất, nàng hai mắt vô thần nhìn không chung. Sao lại thế này nha, tại sao lại như vậy a như thế nào không thể hiểu được đã bị đánh đâu. Lời này may mắn không bị Trần Hy nghe thấy, bằng không khẳng định muốn lạnh lạnh hồi nàng một câu, đánh ngươi liền đánh ngươi, còn muốn cùng ngươi thương lượng sao. Tiết máng chạy nhanh xông lên đi xem xét tình huống, chờ xác nhận hắn đại tẩu cùng cháu trai giống như không có bị đánh ra bao lớn sự tình, mới đem tâm thả lại trong bụng. Trần Nghị nhìn Trần Hy, ngươi, Trần Hy trực tiếp đánh gãy hắn nói, tiểu thúc, ta cự tuyệt xin lỗi, là nàng trước khiêu khích ta. Trần nghĩ lại tạm dừng xuống dưới, ở trong lòng tự hỏi, hắn cũng không muốn cho chất nữ nhi xin lỗi, chính là hắn cái này chiến hữu đầu óc, thật sự đến bổ một bổ. Diễn xem xong rồi, người chung quanh cũng tan cái sạch sẽ. Trần Hi trước an bài các để để muội muội đều về nhà, chỉ trừ Trần Hi, Trần Nghị, Tiết Mãng ba người ở chỗ này xử lý sự tình. Tiết Đại Tẩu bị Tiết Mãng từ trên mặt đất nâng dậy tới, còn hung tợn đánh hắn một quyền. Kết quả tiết máng thiếu một bàn tay, vốn dĩ, liền không cân bằng, không cẩn thận khiến cho tiết đại tẩu lại quăng ngã đi xuống. Ngao, ngươi cái sát ngàn đau muốn ngã chết ta nha. Tiết đại tẩu đau hô Trần Hy đều không đành lòng xem, này lần thứ hai thương tổn nhưng đủ thâm. Bên cạnh tiểu mập mạp thực kinh tấu, chính mình lau nước mũi nước mắt bò dậy, chỉ vào tiết máng liền mắng, đều tại ngươi cái này kẻ bất lực, ngươi vì cái gì không cứu ta. Tiết Máng mặt lúc đỏ lúc trắng đối mặt một cái tiểu hài tử lên án cư nhiên không dám phản bác Trần Hi Trần Nghị Trần gia là không có địa phương an trí bọn họ vì thế Tiết Máng liền cho bọn hắn tìm một nhà khách sạn một cái rất rách nát khách sạn cả đêm chỉ cần năm mao tiền này vẫn là Tiết Máng nỗ lực tranh thủ lại đây kết quả rốt cuộc hắn không có tiền năm mao tiền đều là tìm Trần Nghị mượn một cái có mấy ngàn khối tiền trợ cấp. Mỗi tháng 40 đồng tiền tiền hưu, 30 đồng tiền tiền lương xuất ngũ quân nhân, cư nhiên liền năm mao tiền đều phải. Tìm người khác mượn, đây là cỡ nào buồn cười sự tình. Ấn Trần Hy ý tứ nói, cho bọn hắn ném ở đại kiều phía dưới đều được, năm mao tiền đều không nên cho bọn hắn hoa. Nhưng Tiết Mãng không nghĩ như vậy, hắn tổng cho rằng thiệt tình có thể đổi thiệt tình, nếu không phải mỗi tháng đem tiền lương tất cả đều cho trong nhà. Hắn còn tưởng cho bọn hắn chủ một khối tiền khách sạn, cũng mất công tiết máng mỗi ngày ăn chính là trần ra cơm, hắn này 10 đồng tiền giao hảo, ăn chủ toàn. Bao, nói cách khác chuẩn đến đói chết hắn, hai ngày này thời tiết đã tiệm nhiệt, hắn xuyên vẫn là tháng 5 phân mang lại đây một bộ áo dài quần dài, còn nói chính mình một chút đều không nhiệt, vì mặt mũi, liền trần nghĩ cho hắn đoạn áo thun hắn cũng không mặt mũi xuyên. Đại gia vốn dĩ đều cho rằng hắn là tích có tiền luyến tiếc hoa, không nghĩ tới hắn lại cấp gửi trở về. Trần Nghị hận sắt không thành thép, thật sự chỉ cho hắn móc ra năm mao tiền, ngươi kia hai mươi đồng tiền đều. Không chính mình tồn, trả lại cho bọn họ, ngươi có phải hay không ngốc? Cấp nhiều làm gì? Làm hắn cấp như vậy tiện thân thích hoa sao? Tiết máng tiếp nhận này, nặng chịu năm mao tiền, cấp khách sạn giao vào ở phí... Khách sạn lão bản nương còn khắc nghiệt nhìn chầm chầm trần hi mấy người nhìn một vòng, không thể trù nhiều người như vậy a. một đêm nhiều nhất chỉ có thể trù hai người. Tiết mãng vội vàng xua tay, liền bọn họ hai cái trụ. Khách sạn lão bản lúc này mới buông. Tâm, nhiều người như vậy ngủ bọn họ tiểu giường gỗ, nhưng không được cấp áp sụt. Tiết đại tẩu còn ở kêu, tiết mãng, khiến cho chúng ta nương hai ở nơi này nha, này liền heo hoa đều không bằng. Ngươi làm tốt lắm a." Tiết máng mặt đỏ lên, "Đại tẩu, ta không có tiền." Trần Hi đột nhiên đứng lại, "Ai u ta cái này bạo tính tình." Nàng lười đến cùng nàng vô nghĩa, một chân đá qua đi, "Ái chủ không được, không được chủ trên đường cái." Tiết đại tẩu mông ăn một chân, vừa vặn quang. Ngã ở trên giường, tưởng phản bác, kết quả vừa nhấc đầu nhìn Trần Hi hung ba ba ánh mắt, lại không dám ra tiếng, nàng thật sự bị đánh sợ, nữ nhân này quá hung. Nói đánh là đánh nha, bọn họ vài người vây quanh ở một cái nhỏ hẹp trong phòng, không khí quỷ dị trầm mặc. Trần Nghị mặc danh tưởng hút thuốc, mặc dù hắn đã thật lâu không chạm qua yến, Hắn ngẩng đầu, hỏi Tiết Mãng, ngươi nghĩ như thế nào? Tiết Mãng cúi đầu, ta ta chính là tưởng dưỡng cháu trai. Trần Nghị cười. Lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiết Đại Tẩu, một tháng 40 khối tiền hưu, hơn nữa Tiết Mãng gửi trở về 20 đồng tiền tiền lương. Tổng cộng 60 đồng tiền, dưỡng không sống ngươi nhi tử. Tiết đại tẩu lập tức hét lên, dưỡng không sống chính là dưỡng không sống, 40 đồng tiền nào đủ hoa nha, hơn nữa 20 cũng không đủ. Các ngươi nghe một chút, chính hắn nói muốn dưỡng cháu trai, ngươi này đó người ngoài bằng gì quản nhà của chúng ta chuyện này. Trần Hy rơ lên nắm tay. Ngươi nói thêm câu nữa, ngươi tin hay không ta tấu ngươi, ngươi tề mở đê khi dễ ngốc từ đâu. Trần Đại Tiểu Thư tỏ vẻ chính mình ngày thường kỳ thật là cái thục nữ, nhưng giờ phút này cũng nhìn không được chửi ma nó. Tiết Đại Tẩu tức khắc không lên tiếng, đau đớn trên người còn không có tan đi, nàng hiện tại còn không dám cùng đối phương cứng đối cứng. Ngốc tử Tiết Mãng còn cúi đầu, không biết suy nghĩ gì. Trần Nghị nhìn nhìn Tiết Mãng, hôm nay sự cần thiết giải quyết, chỉ cần bọn họ đi rồi, chúng ta liền mặc kệ, nói cách khác. Nàng bôi nhọ chúng ta tham ngươi tiền ta này chất nữ nhi tính tình không tốt, việc này khẳng định muốn đi cảnh sát cục đi một chuyến. Tiết đại tẩu không vui, các ngươi còn đánh ta, các ngươi dựa vào cái gì báo nguy. Trần hi lạnh lạnh xem nàng, bởi vì cảnh sát cục là nhà ta khai. Tiết đại tẩu sửng sốt một chút, giống như bị nàng hù trụ. Rốt cuộc Trần hi thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí bình đạm, nói rất giống thật sự. Ngươi, nàng run rẩy chỉ ra ngón tay. Trần Hi rũ mi đi chơi chính mình đầu tóc, không chỉ có cảnh sát cục là ta khai, tỉnh trưởng vẫn là nhà ta thân thích, bằng không ngươi cho rằng nhà của chúng ta như thế nào sẽ chủ như vậy đại sân? Ngươi gạt người, Tiết Đại Tẩu căn bản không tiếp thu được sự thật này, nhưng nàng đầu óc trung hiện lên cái kia tưởng cao đại môn sân, kia thật là phi phú tức quý nhân tài có thể ở lại địa phương. Trần Hi cười, a, ngươi không tin kia. Chúng ta liền đi cảnh sát cục đi một chuyến A. Không cần, không muốn, không muốn. Tiết máng so tiết đại tẩu càng kích động, sợ nàng đem tiết đại tẩu đưa vào cảnh sát cục. Cái loại này địa phương, đi vào liền phải tiếp thu thẩm vấn, cũng không phải là có thể dễ dàng ra tới. Tiết đại tẩu bị hắn này phản ứng lộng ngốc, thật cho rằng Trần Hy ở tỉnh thành nhận thức đại quan, tức khắc liền túm ta đi ta đi ta ngày mai liền đi, ngươi đừng gọi người bắt ta. Ha ha. Đây chính là... Ngươi nói. Trần Hi liếc nhìn nàng một cái. Ngày mai ngồi sớm nhất nhất ban xe lửa đi. Ta sẽ nhìn chầm chầm ngươi. Hảo hảo hảo. Chúng ta đều nghe ngươi. Tiết đại tẩu khóc không ra nước mắt. Này đều chuyện gì nhi nha. Lại đây một chuyến tiền không vớt được. Bị đánh một đốn. Còn muốn sám xịt trở về. Còn có. Trần Hi lời nói còn chưa nói xong. Về sau không được tới tấn Nam tỉnh. Nói cách khác gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần cuối cùng mấy chữ Trần hi nói thong thả nghiến răng nghiến lợi một chữ một chữ hướng ra nhảy nhìn chằm chằm nàng đôi mắt tiết đại tẩu đánh một cái lạnh run không tới không tới không bao giờ tới còn có ngươi Trần hi quay đầu tiết thúc ngươi nếu là lại cho bọn hắn tiền ta là nói từ giờ trở đi đến về sau chỉ cần ngươi cho ta vượt tỉnh đều phải qua đi đánh nàng tiết máng mạc danh sợ hãi ánh mắt của nàng Ta, ta không cho bọn họ tiền, ngươi làm cho bọn họ đi thôi. Tuy rằng hắn so Trần hi lớn tuổi, bối. Phật cũng đại, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy cái này tiểu cô nương không phải cái đơn giản người. Đặc biệt là hiện tại, hắn trong lòng một cuộc chỉ rối, lại bị Trần hi cố ý xây dựng ra tới không khí cùng ánh mắt cấp nhìn chầm chầm, tự nhiên nói cái gì đều đáp ứng. Hắn giờ phút này thật sự cảm thấy chính mình nếu đưa tiền, Trần Hi thật sự sẽ vượt tỉnh đi đánh chính mình Đại Tẩu. Lúc này, Tiết Đại Tẩu thật sự khóc ra tới, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân nha, Tiết Mãng cái. Này túng hóa về sau chẳng lẽ thật sự sẽ không cho các nàng ra thu tiền. Tiết Đại Tẩu run rẩy ra tiếng, Tiết Mãng, vậy ngươi cháu trai làm sao bây giờ nha? Tiết Mãng, ngươi mặc kệ ngươi cháu trai. Trần Hi lạnh lùng quét mắt qua đi, ngươi muốn lại nói, liền đem phía trước hoa tiền đều còn trở về. Tiết đại tẩu thân mình run lên, kia nào còn xong, kia chính là mấy ngàn khối A. Tính, dù sao tiết máng tiền hưu mỗi tháng còn muốn tới chính mình trong tay, hắn tiền lương, vẫn là từ từ tới. Tiết đại tẩu mang theo nhi tử xả cao khí dương tới, lại là ủ rũ cục đuôi trở về. Từ tấn nam tỉnh về đến nhà, nàng vừa mở ra sân môn, vừa lúc gặp được nàng nam nhân. Nàng nam nhân tiết sơn chính tây trang cả vạt trang điểm tinh thần. Mặt xong rồi Phát Du đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên va chạm thấy nàng đôi mắt hiện lên hoảng loạn, sau đó dây tiếp theo liền nổi giận. Ngươi như thế nào hôm nay liền đã trở lại? Còn có ngươi trên mặt thương là chuyện như thế? Nào! Tiết đại tẩu ngốc ngốc, ta như thế nào liền không thể hôm nay đã trở lại? Tính tính! Tiết Sơn vươn tay, ngươi muốn tới tiền không? Lấy ra tới đi, vừa vặn ta muốn cùng bằng hữu đi ra ngoài uống rượu. Ta không có! Ngươi không chiếm được tiền. Tiết Sơn dựng thẳng lên lông mày, thuật tay liền đem trong viện bùn gỗ đá đến trên mặt đất. Ngươi nói ta cưới ngươi cái này phá sản đàn bà có ích lợi gì. Tiết Đại Tẩu bị hắn hoảng sợ, sau này lui một bước, tiểu mập. Mạc vừa thấy hai người cãi nhau, vui vẻ, ở một bên kêu, phá sản đàn bà, dưỡng ngươi có ích lợi gì. Đều do cái này phá sản đàn bà, bằng không chính mình cũng sẽ không bị đánh. Tiết đại tẩu hai bên bị khinh bỉ, hoa một tiếng khóc ra tới, nàng nam nhân càng thêm chán ghét, liền biết khóc, từng ngày liền biết khóc, không phải ăn chính là khóc, gác người khác xem ai muốn ngươi xấu đàn bà. Tiết sơn thở phì phì đi ra ngoài, tiểu mập mạp theo ở phía sau, ba, mang theo ta mang, theo ta, ta muốn ăn thịt, trong nhà liền thừa nàng một người, tiết đại tẩu mơ mơ màng màng, như thế nào, như thế nào đều oán nàng nha không đối đều do tiết mãng nàng đột nhiên tìm được rồi phát tiết khẩu tức khắc đem sai lầm đều đẩy đến tiết mãng trên người trong khoảng thời gian ngắn hận cực kỳ hắn chết nam nhân rõ ràng ở bên ngoài cơm ngon rượu say chính là không cho ta tiền nếu là cho ta tiền ta đến nỗi như vậy sao tiết đại tẩu ở hận tiết mãng bên này tiết mãng cảm xúc cũng rất thấp lạc hắn biết đại tẩu làm không đúng nhưng là hắn lại cảm thấy cháu trai đáng thương Mấy ngày nay Trần Hi cùng Trần Nghị thay phiên cho hắn tẩy não, làm hắn minh bạch thế gian hiểm ác, nhưng mà vẫn luôn học tập, có thể là trong đầu được đến tri thức quá nhiều, ngược lại nổi lên phản tác dụng, làm hắn từng ngày tinh thần hoảng hốt. May mắn hắn công tác là xem đại môn, nói cách khác, không biết còn phải xông ra đại hòa tới. Trần Nghị ở nhà tìm Trần. Hi thở dài, "Ai, người này a, đầu óc không rõ ràng lắm chính là không được." Trần Hi cũng buông tay, tỏ vẻ chính mình cũng mạc phải làm pháp. Bất quá nói tơi nói lui nàng vẫn là yên lặng đi ra ngoài mua một đại túi hạch đào trở về đưa cho Trần Nghị Tiểu Thúc ngươi mang theo hắn ăn nhiều một chút đi. Trần Nghị dở khóc dở cười, ngươi đứa nhỏ này liền sẽ treo gheo người khác. Trần Hi nhướng mày, không có hạch đào thật sự có thể bổ não, không tin ngươi xem nhị đệ. Nàng đem ngón tay hướng ra phía ngoài mặt. Chỉ thấy nhị đệ đang theo ở Triệu Ngật Phong mặt sau thỉnh giáo vấn đề, hắn gần nhất học tập tiến bộ bay nhanh, tự nhận là là hạch đào khởi tác dụng, trong nhà hạch đào đều bị hắn một người ăn sạch. Trần Nghị cười lắc đầu, các ngươi nha, có chút đồ vật là muốn xem thiên phú, thôi ta đem này đó đưa cho hắn ăn. Triệu Ngật Phong xem như thành công đoán trước tiết ra sự tình, nhưng hắn cũng không có tìm Trần Hy nói nói mát hoặc là tranh công, mà là làm bộ không biết phía trước hỗn loạn. Trần Hi chính là vừa lòng đứa nhỏ này loại này, ta cũng đổ sộ bất động bộ dáng. Nàng bưng một mâm trái cây qua đi, tìm hắn nói chuyện phiếm, treo chọc nói. Tháng sau liền phải khảo thí, có hay không nắm chắc khảo cái hoa thanh kinh đại. Triệu Ngật Phong đang ở cấp nhị để phụ đạo toán học đề, nghe vậy ngẩng đầu xem nàng, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Trần Hi, a y, ta nói chỉ là lời khách sáo, muốn hay không? Nhanh như vậy gật đầu a. Đây là học thần tự tin sao? Lại đã chịu một vạn điểm thương tổn. Ha ha ha ha a thật không sai, thật không sai. Nàng cười tủm tỉm cổ vũ triệu ngật phong. Sau đó một cái tát chụp ở nhị đệ trên đầu. Trần hiểu, nghe được không? Phải hướng đại lão học tập. Ngươi về sau cũng muốn khảo hoa thanh kinh đại. Có biết hay không? Nhị đệ từ trước đến nay đều là mê chi tự tin. Hắn cầm mâm một cái quả đào cắn một ngụ. Dung đùi đắc ý nói, đại tỷ Ngươi nghĩ như Vậy là không được Ngươi để để ta là muốn xuất ngoại lưu học người Kẻ hèn hoa thanh kinh đại như thế nào vây được chủ ta Trần Hi cúi đầu liếc hắn một cái Tiểu tử, có trí khí Liền thích ngươi loại này xú không biết xấu hổ tinh thần Bất quá, ngươi trước đem ngươi kia 40 phần ngữ văn bài thi bài thi cho ta thu hồi tới Nhị để được khích lệ chính Mỹ tư tư Nghe vậy sửng sốt Lập tức ngao một tiếng chạy trốn Ta tàng hảo hảo, như thế nào làm ngươi thấy? Triệu Ngật Phong bởi vì muốn thi đại học, biến thành trong nhà nhất chịu bảo hộ động vật. Mấy ngày hôm trước hắn trở về vẫn an triệu chiêm sính cùng châu Thành, trở về lúc sau liền vẫn luôn đang chuyên tâm phụ lục. Như hắn theo như lời, Hoa Thanh cùng Kinh phần lớn là Hoa Quốc nổi tiếng nhất học phủ, hơn nữa địa chỉ đều ở vào Kinh Đô Ở Hoa Quốc, có thể thi đầu Hoa Thanh cùng Kinh đại học sinh, rất nhiều đều là bản thân lợi hại. Trong nhà lại có bối cảnh hài tử, chỉ có tới rồi nơi đó. Hắn mới có khả năng mau chóng một lần nữa tiếp xúc đến xã hội thượng lưu, bắt lấy trước kia nhân mạch, sau đó đem chính mình phụ thân cũng tiếp về kinh đô. Cho nên, hắn đánh lên 12 phân tinh thần, trả giá trăm phần trăm nỗ lực, đều phải thi đầu này hai sở đại học một trong số đó. Hắn đã chậm chế quá nửa năm, không bao giờ có thể nhiều chậm chế thời gian, Trần Hi cùng Lý Lão Thái ở phòng bếp hầm canh cá. Lý Lão Thái một bên giải muối, một bên cùng nàng giảng này thịt cá chính là nhất bổ não. Chờ lát nữa chín trước làm triệu gia tiểu tử đem cá đầu ăn, bảo đảm có thể thi đầu hảo đại học. Trần Hi hút một ngụm canh cá hương khí, lại phóng một chút hoa tiêu đi vào bà ngoại nha. Ngươi đều không cần cho hắn dùng sức bổ kia tiểu tử đầu óc hảo đâu, so với ta thông minh nhiều. Ai? Lời này nói. Ngươi lại không thi đại học, nói một nửa, Lý Lão Thái lại trầm mặc xuống dưới, nhà bọn họ đại ni ni nếu là sớm mấy năm đuổi kịp này hảo thời điểm thì tốt. Rồi, khẳng định cũng có thể thi đậu một cái hảo đại học. Này bình thường nữ nhân cùng nữ sinh viên so, gả chồng thời điểm chọn nam nhân nhưng kém đi. Người làm công tác văn hóa đều ái cùng người làm công tác văn hóa ở bên nhau, này nữ sinh viên, lại lần nữa cũng có thể gả cái sinh viên A. Trần Hy nhìn Lý Lão Thái sưng sờ, bắt tay ở nàng trước mặt cua cô, bà ngoại, ngươi tưởng cái gì đâu. Lý Lão Thái bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đại ni ni, bằng không ngươi cũng khảo một. Cái đại học đi, ngươi hiện tại khảo, liền tính khảo đến 25 tuổi đều được, 6-7 năm thời gian, khẳng định có thể thi đầu hảo đại học. 25 thôn cô không hảo gà, 25 sinh viên có người cước muốn, Trần Hy khiếp sợ. Lại đến một lần thi đại học chi đau, nàng hồi ức một chút những cái đó thư, tức khắc cảm thấy đầu đau. Không được không được, nàng túng. Loại chuyện này, cả đời chơi một hồi là đến nơi. Trần Hy một chút đều không nghĩ lại khảo một lần đại học, cho nên cự tuyệt lý. Lão Thái hảo ý, Lý Lão Thái ở trong phòng biên nhóm lửa biên thở dài, vẫn là đem hải tử chậm chế nha. Này nếu là đại nữ nhi cùng con rể đều ở, khẳng định chói cũng muốn đem nàng chói đi trường học không có biện pháp, Trần Gia hiện tại còn muốn dựa đại ni nhi trống nàng sát đi không khai Lý lão Thái chắc hẳn phải vậy đem này hết thảy quy công với Trần Hy phóng không khai trong nhà hài tử cùng trách nhiệm đem nàng nghĩ đến hiên ngang lấm liệt trên thực tế, hiên ngang lấm liệt Trần Hy đang ở trong phòng hòa vòng nhỏ vòng nguyền rùa lại đến một lần thi đại học no, no, no không có so này càng đáng sợ sự tình, thật vất vả đào thoát trường học nhà giam Nàng liền lão sư đều không nghĩ đương, càng đừng nói lại trở về một chuyến. Còn hảo, nàng cũng không có ở cái này vấn đề thượng rồi dám thật lâu. Thực mau, nàng liền lại đi một chuyến Thượng Hải, lúc này đây không chỉ có là nhập hàng, còn có một chuyện lớn, ngũ đông đông tân cửa hàng trang hoàng. song muốn khai trương, Thượng Hải, ngũ đông đông đối chính mình này phân tân sự nghiệp thực trung thành, mỗi ngày đều canh giữ ở bên này. Liền hắn lão ba, kêu hắn về nhà ăn cơm, hắn đều không đi. Trần hy một lại đây, liền thấy cửa hàng trang trí đổi mới hoàn toàn, liền kém hướng lên trên mặt ra quả. Nàng là lại đây huấn luyện người phục vụ, ba ngày thời gian liền phải làm này phê tân chiêu mộ tới nhân viên cửa hàng đối đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa có một cái tổng thể nhận. Thức, học được cơ sở bán hóa tri thức cùng lời nói thuật. trừ lần đó ra, nàng còn muốn ở chỗ này lại ngốc một tuần. Hảo hảo dẫn bọn hắn thực chiến bán hóa, ngũ đông đông vô cùng chân chó, Trần Hi tỷ, Trần Hi tỷ như vậy lộng được không? Này quần xứng cái này áo trên thế nào? Màu trắng cùng màu đỏ phối hợp được không? Hắn cầm một đông đánh hảo bản quần áo chính hướng trên tường quài, bởi vì Trần Hi nói muốn vâng theo Mỹ học khái niệm, phối hợp hảo nhan sắc sâu cạn tới bố. Chí hàng hóa, cấp khách hàng tốt đẹp thị giác thể nghiệm cho nên hắn mỗi quải một đám liền phải quay đầu lại đi hỏi nàng. Trần Hi bị hắn nhiệt tình cảm nhiễm tới rồi, cũng cùng nhau động thủ, nghiêm túc dạy hắn như thế nào bố hóa. Bên kia, ngũ Gia vừa nghe nói Trần Hi lại đây, cũng lập tức buông trong tay sự tình lại đây. Trong khoảng thời gian này, con của hắn tựa như bị tẩy não giống nhau, một lòng nhào vào cái này cửa hàng, liền hắn an bài sự tình đều vứt chi sau đầu. Toàn giao cho tiểu đệ đi làm, ngũ ra cười ha hả lại đây, trước cùng trần hy hàn huyên vài câu, sau đó liền đối với chính mình nhi tử đổ ập xuống mắng tiểu tử thúi, ngươi tốt nhất đem cửa hàng khai lên. lời này không chỉ có là nói cho nhi tử nghe, cũng là nói cho trần hy nghe. ngũ đông đông chỉ số thông minh rất là bắt cấp, hắn tra một bộ lời nói, hắn liền đem chính mình cùng trần hy giao dịch đều nói rõ ràng. trần hy tưởng vào tay địa ốc nghiệp cũng đến hắn cái này đương, cha đồng ý mới được. Cho nên, ngũ gia thực cảnh giác. Trần Hi cười tủm tỉm hòa giải, đông đông thực thông minh, khẳng định có thể đem cửa hàng khai lên. Khai không đứng dậy cũng đến khai lên, vì nàng địa ốc nghiệp lớn, nàng nguyện ý trả giá 12 phân nỗ lực đi ráo cái này tiểu tử ngốc. Chờ đến trong tiệm bố trí xong, nhân viên cửa hàng cũng huấn luyện hảo lúc sau, cửa hàng rốt cuộc thuận lợi khai trương. Trần Hi lợi dụng chính là phía trước tổng kết ra tới tuyên truyền kinh. Nghiệp. Chuyên môn tìm người mẫu, ở mặt tiền cửa hàng cổng lớn bố trí ti đài, an bài các nàng ăn mặc hoa lệ thời thượng, ở bên ngoài đi tú, Thượng Hải đã thực mở ra, loại này đi tú nhất có thể hấp dẫn người trẻ tuổi ánh mắt. Tân cửa hàng hai người đồng hành, mua một tặng một, ba người đồng hành, một người miễn đơn, hạn khi ba ngày. Ngày đầu tiên, ngũ đông đông liền kiến thức tới rồi cái gì gọi là biển người tấp nập. nhà ai khai cửa hàng như vậy ngưu a. Rõ ràng Thượng Hải, trang phục thị trường đã làm được phi thường thành thục, nhưng vẫn là không thắng nổi minh tinh nóng hổi ti đài nhiệt. Này đó các nữ nhân cái gì xinh đẹp quần áo không có gặp qua, nhưng liền loại này ưu đãi lực độ liền loại này huyễn khốc mua sắm thể nghiệm, lăng là đem các nàng hấp dẫn tiến vào. Đồ vật không phải thực quý, bởi vì là bán sỉ hóa, cho nên Trần Hy chỉ là đem bọn họ về tới rồi chất lượng thường hàng hóa, dựa theo nàng ý tưởng kỳ thật nếu chính mình có nhãn hiệu. Có thiết kế sư nói, hoàn toàn có thể làm trung sa hoa hàng hóa, này đó hoa giá cả còn có thể lại đề cao một nửa. Mỗi một kiện quần áo kiểu dáng đều là tỉ mỉ chọn lựa quá. Thời đại này, khách hàng nhóm đối lưu hành rất là tôn sùng, mỗi cái thời kỳ thích quần áo chủng loại kém cũng không quá xa. Dựa theo điện ảnh minh tinh, Hong Kong tiểu thư, vận động viên chờ các loại danh nhân thẩm mỹ tới nhập hàng, chuẩn không sai từ giờ trở đi đến về sau vài thập niên chi gian, vùng duyên. Hải tuyệt đối là bá bảng giàu có khu vực, tiêu phí trình độ một đường tiêu thăng, làm trung sa hoa nhãn hiệu tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Hy sờ sờ cầm, bằng không, chờ đi ốc vào môn, lại làm cái trang phục nhãn hiệu. Hoa quốc trang phục nhãn hiệu vẫn luôn ở quốc tế thượng bài không thượng hào, hàng xa xỉ trang phục có phải hay không có thể từ giờ trở đi chậm rãi phát triển. Mưu cầu trong tương lai quốc tế thượng cắm một chân A Hắc hắc Thật là cái ý kiến hay Ở bên Này ngây người hơn 10 ngày Mang chín mấy cái công nhân Cửa hàng buôn bán ngạch dần dần ổn định Trần hi liền về trước tấn Nam tỉnh Ngũ Đông Đông cầm buôn bán giấy tờ Mỹ tư tư Một tháng kiếm một vạn khối Trần hi tỷ quả nhiên không phải ở lửa hắn nha Trần hi bản tính nhỏ đánh rầm rầm vang Chỉ cần kiên trì Qua tháng này Ngũ gia liền khẳng định sẽ đem ngành địa ốc một ít đồ vật giao cho nàng tới làm. Cái này kêu làm tốt đẹp ít lợi trao đổi. Nàng hiện tại, chỉ cần chậm. dãi chờ đợi liền hảo. Tấn Nam tỉnh. Bảy tháng, trong thành bắt đầu thịnh hành các loại thi đại học bắt trước khảo thí đề. Trần Hy cùng Triệu Ngật Phong cùng nhau ra cửa, chuẩn bị cũng mua một ít đề trở về nhìn xem. Triệu Ngật Phong là vì thi đại học. Trần Hi lại là vì cấp nhị để bọn họ mua cuối kỳ khảo thí luyện tập sách, bọn họ học kỳ này lập tức cũng muốn kết thúc, một đám hài tử đều ở chuẩn bị chiến tranh cuối kỳ khảo thí, mưu cầu khảo ra cái hảo thành tích, rốt cuộc. Trong nhà hài tử nhiều, ai cũng không nghĩ đương lót đế kia một cái, hiệu sách, bọn họ hai người cư nhiên lại gặp được một cái người quen mây trắng, Trần Hi che mặt, thật là đau đầu, thứ này thật là âm hồn không tan nha. Mây trắng quả nhiên mắt sắc thấy được bọn họ, nàng lập tức ném xuống trên tay công tác chạy tới, thét chói tai, triệu ngật phong, nguyên lai like ngươi còn ở tỉnh Thành A. Không sai, nàng ở hiệu sách đương sách báo quản lý viên, vừa mới chuyển qua tới, mới không đến một tuần. Tại đây phía trước, nàng vẫn luôn ở các loại địa phương làm việc vặt, thật vất vả tích góp được một ít công tác kinh nghiệm, cho nên mới bị hiệu sách lão bản xính lại đây làm nhân viên cửa hàng. Nàng này một chạy, đang ở cấp khách hàng tính tiền chủ tiệm liền lập tức nheo lại đôi mắt, này tân nhân viên cửa hàng chuyện gì xảy ra, công tác thời gian cư nhiên chạy loạn, lão bản đang muốn ra tiếng đem nàng kêu trở về, liền thấy được nàng chạy đến triệu ngật. Phong trước mặt hoa si giống nhau lấy lòng, ngật phong, ngươi có phải hay không tới xem ta nha, ngươi cũng không biết, ta tìm ngươi đã lâu, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Trần Hi nhìn nàng đỉnh một trương mặt đen răng vàng mặt, lộ ra thẹn thùng biểu tình, lại lần nữa kiến thức tới rồi, mặt dày vô sỉ, bốn chữ viết như thế nào. Triệu nghị phong mày nhăn lại, xoay người liền hướng trốn đi, nhìn đến mây trắng, không, nghe được mây trắng này hai chữ, hắn tay phải thủ đoạn liền ẩn. Ẩn làm đau, nếu không phải bởi vì chán ghét nữ nhân, hắn năm trước thi đại học liền không khả năng thất lợi, mây trắng đối hắn chán ghét phảng phất không hề sở giác. Vọt đi lên liền tưởng kéo hắn tay áo, áo Ngật Phong, ngươi chừng nào thì tới tỉnh thành. Ngươi như thế nào bất hòa ta nói một tiếng. Triệu Ngật Phong sụ mặt, khút ngay. Mây trắng bị thương. Ngật Phong, ngươi sao lại có thể kêu ta lăn đâu. Ta rõ ràng là ở quan tâm ngươi nha. Trần Hi ở phía sau bóp chặt lòng bàn. Tay, nhìn cười. Diễn tinh chính là diễn tinh. Như vậy ghê tởm nói đều có thể hướng ra nói. Nhưng mà nàng công lực không đủ. Rốt cuộc không có nhìn xuống, từ bên miệng phát ra rất nhỏ thanh âm, mây trắng sửng sốt, quay đầu tới xem nàng, nháy mắt đôi mắt liền bốc hỏa, lại là ngươi, ta liền biết là ngươi cái này hồ ly tinh, mỗi lần đều là bởi vì ngươi, ngật phong mới không để ý tới ta, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ, luôn quấn lấy hắn. Trần Hi, lại có thể nhấp, lên ta, ngươi là cái thiểu năng trí tuệ đi. Nàng tưởng một bạt tay trực tiếp phiến đi lên, phiến tỉnh cái này một đầu óc hồ nháo nữ nhân. Mây trắng tại đây giống to kêu to, mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Trên người nàng xuyên lại là hiệu sách nhân viên cửa hàng trang phục. Thật nhiều người liền hỏi lão bản, đây là có chuyện gì nha? Chủ tiệm đen mặt, mây trắng, trở về làm việc. Ai ngờ vị này tân nhân viên cửa hàng thực túm, cũng không quay đầu lại, còn ở kia dây. Dưa triệu ngật phong, ngật phong, ngươi có phải hay không tới đón ta? Ngươi chơ, ta đây liền đi thay quần áo. Triệu ngật phong quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nàng, xin lỗi. Xin lỗi, ngươi làm ta cùng nàng xin lỗi. Không có khả năng. Mây trắng không dám tin tưởng. Triệu ngật phong lạnh lùng cười rộ lên, ngươi chiếu quá gương sao? A, ta trên mặt có thứ gì sao? Mây trắng chạy nhanh sờ chính mình mặt. Ngươi quá xấu. Một cái xấu tự, vạn tiến xuyên tâm, mây trắng khiếp sợ, nhìn hắn, liền triệu ngật phong lôi kéo Trần Hy đi ra ngoài cũng chưa phản ứng lại đây, Trần Hy nhìn không được vỗ tay, đại lão chính là đại lão, độc miệng bản lĩnh tiến triển cực nhanh a mây trắng tự nhận chính mình là nữ thanh niên trí thức, có văn hóa lại lớn lên hảo, cho nên khắp thiên hạ nam nhân đều nên thích nàng, kết quả hôm nay ảo tưởng bị chính mình thích nam nhân đánh vỡ, không biết tư vị như thế nào. Này có thể so nàng mắng trần hy hồ ly tinh ác độc nhiều, rốt. Cuộc hai người nhan giá trị bái tại nơi này, Người sáng suốt vừa thấy chính là nàng người xấu xí nhiều tác quái, Càn quấy tiểu tuấn lang a, rốt cuộc triệu ngật phong đã không cùng nàng xử đối tượng, Lại không cùng nàng kết hôn, nơi nào luôn được đến nàng tới mắng người khác. Đi đi đi, chạy nhanh đi, rời xa thị phi nơi. Bọn họ này vừa đi, chủ tiệm liền hoàn toàn sinh khí, Khách hàng bị nhân viên cửa hàng cưỡng chế gì rời, này tính cái gì cho má tình huống, hắn làm khác nhân. Viên cửa hàng lại đây tính tiền, chính mình qua đi chuẩn bị huấn người mây trắng còn ở kia nhảy, muốn cùng triệu Ngật Phong cùng nhau đi. Ngật Phong, ngươi từ từ ta, nàng không phải hảo nữ nhân, ngươi nghe ta nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi, lão bản vừa nghe lời này liền nổi giận. Đi, đem ta khách hàng cưỡng chế gì rời, ngươi muốn đi. Ngươi như thế nào như vậy đại mặt đâu Mây trắng còn tại chỗ nhảy nhót Còn tưởng cởi quần áo lao động đi lên truy Ai ngờ trên Vai đột nhiên nhiều một con bàn tay to Đi thu thập đồ vật Lập tức Ma liu cút cho ta Có xa lắm không lăn rất xa Có ý tứ gì Nàng một quay đầu Liền thấy lão bản hắc như đáy nổi mặt Dừng ở đây Mây trắng nóng lên đầu mới bình tĩnh lại Lão bản muốn khai trừ nàng Không được a Nàng lọc tới công tác này chính là phí không ý sư lực, sách báo quản lý viên, công tác không dơ không mệt, còn bị người tôn kính, nàng muốn đánh mất, đi đâu tìm tốt như vậy công tác, mắt thấy. Trần Hy bọn họ đã đi xa, mây trắng lập tức nói, lão bản, ta không đuổi theo ta không đuổi theo, ngươi lưu lại ta đi, ngươi ngàn vạn đừng khai trừ ta, không khai trừ ngươi, ngươi cho rằng ngươi là người nào. Chúng ta trong tiệm cái nào nhân viên cửa hàng giống ngươi giống nhau có thể đem khách nhân hướng ra đuổi. Lão bản xoa eo, nước miếng văng khắp nơi mắng nàng. Ngươi hảo thật sự nột. Biết bọn họ là ai sao? Bọn họ là chúng ta cửa hàng lão khách hàng. Hôm nay đắc tội bọn. Họ, về sau không biết bao nhiêu người đều không tới chúng ta cửa hàng. Ta còn giữ ngươi. Ta sinh ý còn có làm hay không? Lăn lăn lăn lăn. Trần Hy Đích Xác xem như hiệu sách lão khách hàng, trong nhà chín hài tử phụ đạo thư cùng khóa ngoại thư cơ bản đều là nàng mua, cho nên mỗi lần tới đều là một đại chồng một đại chồng mua thư trở về. Đối với lão bản tới nói, này nhưng còn không phải là chất lượng tốt hộ khách sao. Hiện tại một cái tân công nhân, đem hắn chất lượng tốt hộ. Khách cưỡng chế di rời, đổi ai ai có thể không tức giận. Lão bản đuổi rồi bỏ giống nhau đem nàng đuổi ra đi, làm nàng thay đổi công phục. Chạy nhanh cuốn gói chảy quần cuộn trứng. Mây trắng lẻ loi đứng ở ngoài cửa, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đều do bọn họ. Không đúng, đều do Trần Hy, mỗi lần gặp được nàng đều không có cái gì chuyện tốt. Đoạt nàng nam nhân, còn hủy nàng công tác, nàng như thế nào như vậy chán ghét đâu. Mây trắng đối Trần Hy oán khí đã ngập trời, nhưng... Mà đương sự cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nàng cùng triệu ngật phong lại thay đổi một nhà hiệu sách. Tuyển hảo phải dùng thư, làm hiệu sách hỗ trợ đưa đến trong nhà, sau đó liền đi thị sát mấy nhà cửa hàng. Triệu Ngật Phong tuyệt đối là đủ liều mà. Trần Hi cảm thấy chính mình khai trang phục cửa hàng đã thực dụng tâm, nhưng cùng Triệu Ngật Phong đầu nhập ở Tước Linh nhớ tinh lực một so, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Hắn tuy rằng gần nhất vẫn luôn ở đóng cửa đọc sách, lại. Một chút cũng chưa rơi xuống đối cửa hàng khống chế, mặc dù chỉ là mỗi ngày hoa hơn 10 phút nhìn xem sổ sách cũng có thể biết cùng ngày tiêu thụ có cái gì vấn đề. Hơn nữa suy một ra ba năng lực cực cường, nhưng Phạm là Trần Hy nghĩ ra được ma cơ tinh điểm tử, ở trên tay hắn đều có thể biến đổi nhị, biến đổi tam, sau đó đầu nhập đến cửa hàng hàng ngày ma cơ tinh giữa đi, cho nên Tước Linh nhớ tử nhập hạ, bán cư nhiên so mới vừa khai trương thời điểm còn hảo. Lý Vĩ gần nhất, cũng đi theo nhị để cùng nhau ăn hạch đào, vì sao? Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Sóng trước chết trên bờ cát. Triệu Ngật Phong biểu hiện ra ngoài thương nghiệp thiên phú quá cường hãn, làm hắn khắc sâu cảm nhận được chính mình cùng người khác chi gian chênh lệch. Ăn hạch đào bổ não, sau đó hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước để tránh bị hậu bối đuổi kịp và vượt qua quá nhanh, tiền không kiếm mấy năm liền gam ELVA. Đúng rồi, gam ELVA, hắn muốn đem tiếng Anh cũng muốn hảo hảo học học. Nghe đại Ni Ni nói, Vùng Duyên Hải nhà xưởng cùng lão bản, đều ở cùng người nước ngoài giao tiếp, làm đều là tiến xuất khẩu mậu dịch. Kia đến kiếm bao nhiêu tiền A, hắn cũng hảo tưởng cắm một tay. Lý Vĩ quay đầu kêu chính mình nhi tử, Lý Thông, Lý Kiệt, mau tới đây. Giáo các ngươi lão ba học tiếng Anh. Lý Thông cùng Lý Kiệt đang ở trong phòng làm bài tập, nghe vậy tức khắc che lại đầu, ót phát đau. Lý Thông vẻ mặt đau khổ nhìn đệ đệ, ngươi đi. Đi. Lý Kiệt nhìn ca ca, ngươi đi đi, hai người bất đắc dĩ vươn tay, kéo búa bao, ra, ta thắng, lão ca ngươi đi đi, ta cho ngươi nấu canh bổ não. Lý Kiệt cao hứng cưa chân múa tay, Lý Thông, hảo muốn đánh chết cái này khoe khoang quỷ làm sao bây giờ, Lý Thông ủ rũ cục đuôi đi ra ngoài, lão ba kia ngộ tính thật sự chẳng ra gì, rốt cuộc nhân loại học tập ngoại ngữ tốt nhất thời cơ vẫn là tuổi nhỏ thời điểm. Đại nhân khẩu âm cùng ngữ cảnh đều hình thành định hình. Đặc biệt là tấn Nam tỉnh có mánh liệt phương ngôn khẩu âm quấy nhiễu, học lên liền phải càng lao lực một ít. Ai, thật là có thể tra tấn chết bọn họ hai cái nha. Lý thông cầm từ điển ra tới, còn ôm một cái dây đi âu. Ba, ngươi nhiều nghe một chút hải ngoại tiết mục, hoặc là lại mua mấy cuốn băng từ. Bằng không ngươi này khẩu âm, ta cũng bẻ bất quá tới nha. Lý vĩ trừng mắt, tiểu tử thúi. Còn dám ghét bỏ ngươi ba có phải hay không? 1.978 năm, Tấn Nam tỉnh thi đại học thời gian. Là bảy nguyệt 7.20 ngày đến bảy nguyệt 7.22 ngày. Hôm nay sáng sớm, Trần Hy bồi triệu ngật phong ăn xong bữa sáng, sau đó đem hắn bình bình an an đưa đến khảo thí địa điểm. Hai người ở bên ngoài vỗ tay cổ vũ, cố lên cố lên cố lên. Trần Hy vỗ bờ vai của hắn cười sáng lạn, tiểu tử, liền dựa ngươi quang tông rượu tổ nha. Triệu Ngật Phong cười, sẽ không làm ngươi thất vọng. Hắn dứt khoát kiên quyết vào trường thi, ba ngày khảo thí không dung chậm chế, hắn vẫn duy trì tốt nhất tinh. Thần cùng tâm thái, buổi sáng 8 giờ, đệ nhất khoa chính thức khai khảo, trường thi cũng không bình tĩnh. Lúc này theo dõi kỹ thuật còn không có như vậy hảo, trường thi động tác nhỏ toàn dựa hai gã giám thị lão sư mắt thường tới quan sát, cho nên không khỏi có chút người liền động nổi lên oai tâm tư. Khai khảo bất quá nửa giờ, liền có hai cái nam thí sinh ở truyền lại tờ giấy nhỏ. Chủ giám thị lão sư đôi mắt sắc bén đảo qua, truyền tờ giấy nhân thủ run lên, tờ giấy liền rớt. Tới rồi trên mặt đất, cái kia nam sinh cơ trí rũi ra chân, liền đem tờ giấy đã đến phía trước đi, vừa vặn dừng ở triệu ngật phong bên chân. Giám thị lão sư vừa lúc đi tới, từ triệu ngật phong bên chân nhặt lên kia tờ giấy. Hai cái nam sinh làm bộ không có sự tình phát sinh giống nhau, đang ở vùi đầu viết đề. Giám thị lão sư nhìn mắt tờ giấy, lại nhìn thoáng qua vững như Thái Sơn đang ở làm bài triệu ngật phong, lạnh lùng nói, vừa rồi chuyển tờ giấy, lập tức đứng lên. Toàn! Trường thí sinh hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Không có người sẽ ngốc đến ở ngay lúc này ra tiếng, trường hợp lâm vào trầm mặc cùng xấu hổ. Chuyển tờ giấy nam sinh chính rào rạt đắc ý, này quan khẳng định qua. Nhưng mà đang ở lúc này, một cái khác dám thị lão sư đi lên trước, trực tiếp xách theo hắn sau cổ áo, đem hắn kéo ra ngoài. Đây là cái nam lão sư, tay kính cực đại, nam thí sinh còn không có phản ứng lại đây, đã bị kéo đến mặt sau cùng. Hắn đầu óc một ngốc, giống to kêu to, vì cái gì lạp, ta vì cái gì kéo mộ ta không có gian lật. Lão sư trực tiếp che lại hắn miệng, mắng đến, khi ta là người mù không thành. Chủ giám thị cũng gõ gõ triệu ngật phong cái bàn, làm hắn cùng nhau đi ra ngoài. Triệu ngật phong trầm mặc một chút, buông bút, đi theo nàng đi ra ngoài. Chủ giám thị lão sư chỉ là đem triệu ngật phong đưa ra đi, vẫn chưa ra trường thi. Hơn nữa ngay sau đó, liền tới rồi hai gã tuần giám khảo, thay thế nam giám thị lão sư giám. Thị, này đối triệu ngật phong tới nói, tuyệt đối coi như là tai bay và gió, một cái khác tưởng lấy tờ giấy lại không lấy thượng nam sinh, tức khắc rụt rụt cổ, nhưng ngàn vạn đừng nhắc lên hắn nha. Các thí sinh nhìn hai người bị kéo ra ngoài, không khỏi khe khẽ nói nhỏ, chủ giám thị dùng sức chụp cái bàn, an tĩnh, ai đang nói chuyện, liền theo chân bọn họ hai giống nhau đi ra ngoài. Tức khắc, này đàn thí sinh liền cùng chim cút giống nhau đồng thời ngậm miệng lại, sự tình cũng không có xong, Bên ngoài không biết thẩm ra cái gì, chẳng được bao lâu, lại có một cái tuần thi được tới, đem cái kia đang ở tránh né nam sinh cấp bắt đi ra ngoài. Cái này nam sinh cả người đều mềm, phỏng chừng không có nghĩ đến chính mình như vậy xui xẻo, trên chán đầu đại mồ hôi đi xuống rớt, run run rẩy rẩy bị lôi đi. Lại một lát sau, triệu ngật sắc mặt lãnh đạm từ bên ngoài trở về, ngồi ở hắn nguyên bản vị trí thượng, hắn bài thi vốn di đã bị giám thị lão sư thu hồi. Tới. Để ngừa ra vấn đề. Hiện tại thấy hắn trở về. lão sư liền lại đem bài thi trả về cho hắn. Lúc này. Hắn đã ở bên ngoài chậm trễ hơn 10 phút. Thời gian thực gấp gáp. Hơn 10 phút đối với khảo thí tới nói. Đủ để quyết định mấy chục phân phân giá trị. Triệu Ngật Phong lấy về chính mình bài thi. Lại phảng phất cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng giống nhau. Một lần nữa cầm lấy bút. múa bút thành văn lên. Trần Hy ở bên ngoài chờ đợi. Cũng không biết bên trong đã xảy ra Loại chuyện này Chờ hắn giữa trưa ra tới Hai người ăn cơm Liền lại muốn chuẩn bị buổi chiều khảo thí Triệu Ngật Phong chỉ tự chưa để buổi sáng tao ngộ Hắn ngủ một cái an ổn ngủ trưa Vì buổi chiều khảo thí dưỡng đủ tinh thần Trần Hi ở bên ngoài ăn dưa hấu, Này trạng thái hảo nha Nhớ trước đây nàng thi đại học thời điểm Giữa trưa cũng chưa đi ngủ Ôm một đông lớn bút ký lâm thời ôm chân Phật May mắn năm đó nàng vận khí không tồi, khảo cái khoa chính quy, sau lại lại. Thuận lợi suốt ngoại lưu học, sách, nếu là khi đó có hiện tại cái này đã gặp qua là không quên được đầu óc, liền văn khoa về điểm này học bằng cách nhớ đồ vật, nàng khẳng định khảo cái nhất lưu danh giáo. Bất quá, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nàng lại cắn một ngụm dưa hấu, thi đại học là không có khả năng thi đại học, đời này đều không thể thi đại học, phát minh sáng tạo cũng sẽ không cho nên chỉ có thể làm buôn bán bộ dáng này duy trì sinh sống ba ngày khảo thí khảo xong trần ra người đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi có chút tác dụng chậm không đủ mấy ngày nay cả nhà đều vì hắn xây dựng an tĩnh phụ lục hoàn cảnh liền tiểu hài tử ngẫu nhiên la lên một tiếng đều sẽ ai mắng nhưng thật ra triệu ngật phong ngược lại thần thanh khí sảng lên còn lên tiếng muốn thỉnh đại gia ăn cơm lý lão thái mắt trông mong ngươi khảo thế nào a con nắm chắc đi đâu cái trường học nha. Triệu Ngật Phong lắc đầu, không biết thành tích như thế nào, bất quá khẳng định có thể về kinh đô. Lý lão thái tức khắc nhạc nở hoa, hảo hảo hảo, nếu có thể khảo về kinh đô nói, kia thật sự là quá tốt. Trần Hi, tiểu tử này biết khiêm tốn hai chữ viết như thế nào sao? Bởi vì Triệu Ngật Phong tự nhận là khảo hảo, cho nên hắn mời khách liền biến thành khánh công yến. Vốn gì Lý Lão Thái không nghĩ làm hắn quá tiêu pha muốn cho hắn ở nhà làm một hồi, hoặc là đi tiểu tử quán liền có thể. Kết quả Trần Hy cùng Lý Vĩ đều ở bên cạnh nói nói. Mát, tiểu tử này năm nay kiếm có thể so hai chúng ta đều nhiều. So với bọn hắn đều nhiều nhưng thật ra không đến mức, rốt cuộc cổ phần bãi ở kia đâu. Nhưng là hắn này mấy tháng kiếm lời không ít là thật sự, mấy vạn đồng tiền, thỉnh bọn họ sau tiệm ăn tuyệt đối không tính cái gì. Vì thế liền định rồi tỉnh thành tốt nhất quốc doanh tiệm cơm. Trần gia cùng Lý gia tất cả mọi người đi, hơn nữa tiết mãng cùng Hồ lão gia tử, tổng cộng 18 khẩu người, chiếm quốc doanh tiệm cơm lớn. Nhất cái bàn mới ngồi xuống, Lý lão thái vuốt gỗ đặc khắc hoa vòng tròn lớn bàn cảm thán, nên gọi phụ thân ngươi cùng Châu Thúc cùng nhau tới mời đối, Triệu Ngật Phong cười, ta đã cho bọn hắn đánh bị điện giật báo, bọn họ quá hai ngày liền tới đây. Lý Thái Thái cả kinh, Ai nha, kia cảm tình hảo không đúng, ngươi đứa nhỏ này, nên chờ bọn họ tới chúng ta lại tụ. Triệu Ngật Phong đỡ nàng ngồi xuống, bà ngoại, này nhưng không giống nhau, này bữa cơm là chuyên môn cảm ta. Các ngươi trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố, chờ ta phụ thân bọn họ tới, đến lúc đó chúng ta lại tụ một lần. Trần Hy bị hắn một tiếng bà ngoại kêu buồn nôn, vốn dĩ lấy thân phận của hắn nên gọi Lý lão Thái, nãi nãi. Nhưng hắn càng muốn đi theo Trần Hi cùng nhau kêu Lý Lão Thái, bà ngoại Lý Lão Thái nghe hắn nói lời này lại là vui vẻ lên Ai trả giá, không nghĩ phải về báo đâu Này hậu bối hiểu chuyện có lương tâm Mới có thể nghĩ đi hồi báo duy trì quá người của Hắn, nếu là chính mình trả giá nhiều như vậy Đối phương một chút tỏ vẻ đều không có Cho rằng người khác trả giá là theo lý thường hẳn là Kia trong lòng mới khó chịu Vài người điểm đồ ăn Trần Hi cùng Lý Vy biết rõ hắn hiện tại kinh tế trạng huống điểm đều là chiêu bài cùng quý nhất đồ ăn phẩm. Tiểu tử này, không hố hắn một đốn đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình lương tâm. Quá nghịch thiên nha, người song thương như vậy yêu nghiệt, không cho người hâm mộ ghen ghét đều. Không khoa học, triệu ngật phong cũng không ngăn cản, không chỉ có mỉm cười nhìn bọn họ cấp vài người một người điểm một chén hải sâm canh, còn săn sóc hỏi bọn hắn uống không uống tổ yến. Quốc doanh tiệm cơm bên trong là có tổ yến, rốt cuộc nơi này thường xuyên sẽ chủ một ít đại nhân vật, bọn họ chú trọng dưỡng sinh, cho nên rất nhiều ngày thường tiệm ăn không thấy được đồ vật nơi này đều có. Lý Lão Thái kêu lên, tổ yến, không điểm không điểm, kia đều là phú quý nhân gia, Ăn đồ vật, nào luân thượng chúng ta ăn, quá quý. Kết quả càng ngăn cản càng vô dụng, triệu ngật phong bàn tay vung lên, cho mỗi cá nhân đều điểm một chén. Bên cạnh điểm đơn người phục vụ đều trương đại miệng, vừa rồi còn cảm thấy Trần hi bọn họ hai cái điểm đơn chính là ở sát thủ không nghĩ tới cái này xoái ca thật sự như vậy có tiền nha, 18 chén tổ yến, đôi mắt chớp đều không nháy mắt liền điểm xuống dưới, nàng không cấm triều triệu ngật phong tuấn tiếu trên mặt nhìn. Nhiều vài lần, sắc mặt có chút ửng đỏ, như vậy nam nhân nếu là chính mình cũng nhận thức thì tốt rồi, nhị để bỏ lại đây hỏi Trần hi tỷ Tổ Yến là cái gì nha? Trần Hi nhàn nhạt nói, chim én nước miếng. Nhị đệ tức khắc cả người đều không tốt, khiếp sợ nói, chim én nước miếng, chúng ta muốn ăn hắn nước miếng sao? Có điểm ghê tởm làm sao bây giờ? Hắn ngoài miệng nói ghê tởm, chờ đến Tổ Yến vừa lên tới, hắn uống đến so với ai khác đều hoan. Này lại giống fans, lại giống lòng trăng trứng, đâu giống chim én nước miếng nha? tỷ ngươi khẳng định là gạt ta, nhị để một bên ăn một bên phun tào hắn đại tỷ trần hy bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, cũng không cùng hắn cái cọ, yên lặng đi uống chính mình kia một chén. Nói thật, này tổ yến thật đúng là tới thời đại này lần đầu tiên uống đâu, nhớ năm đó nàng mẫu thượng đại nhân, đổi mùa tất làm nàng ăn tổ yến, dùng để tăng cường miễn dịch lực, xem ra nàng về sau cũng muốn chú trọng dưỡng sinh, ai, đều do... Thân thể này thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, làn da, thân thể đều tốt muốn mệnh, nàng cũng chưa nghĩ như thế nào lên muốn bảo dưỡng. Trần hi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Lão Thái, đối, về sau mỗi ngày làm bà ngoại uống một chén, khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi, không chỉ có là như thế, còn có khác đồ bổ cũng muốn đuổi kịp Lý Lão Thái cầm cái muông bưng tổ yến, chính Mỹ tư tư nhấm nháp này tư vị, cảm thấy đời này có thể ăn đến một hồi tốt như vậy đồ vật, như thế nào cảm. Thấy mỹ mãn, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình ngoại tôn nữ muốn tính toán phải cho nàng về sau mỗi ngày tới một chén. Hồ lão ra tử chậm rãi uống tổ yến, thứ này hắn đã lâu không uống qua, nhưng vừa uống liền uống ra tới. Này tổ yến hầm hỏa hậu không đúng, đường phèn cũng phóng nhiều. Nhưng hôm nay hắn không phải vai chính, cho nên liền cưỡng chế chọn thứ tật xấu, không có mở miệng mất hứng. Thôi, ở chọn thứ có ích lợi gì. Trước kia lại phong cảnh. Hắn hiện tại còn không, phải uống không nổi thứ này, tiết máng càng là tay cũng không biết hướng nào phóng, tổ yến nha, thứ này hắn nghe nói qua, đại bổ, còn quy muốn mệnh, ai biết đời này lần đầu tiên ăn, cư nhiên vẫn là ở người khác trên bàn cơm, hắn cháu trai còn cần hắn tới dưỡng, nhưng trần nghị mệnh như thế nào liền tốt như vậy đâu, chất nữ nhi thông minh lanh lợi có thể kiếm tiền, nhận thức người càng có thể kiếm tiền. Hắn không cấm là mắt cực kỳ hâm mộ, đây là số mệnh A, người cùng người. Mệnh tranh lệch thật đại, một bữa cơm khách và chủ tẫn hoan, mọi người đều ăn bụng lưu viên trở về. Lý Lão Thái phát huy dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, đem trên bàn còn thừa đồ ăn tất cả đều đóng gói lấy về ra. Các ngươi những người trẻ tuổi này, cũng không biết lương thực nhiều khó trồng ra, chờ lấy về đi, các ngươi không ăn ta ăn. Mấy cái vãn bối lập tức bồi tội, hổ thẹn không thôi sao có thể a chúng ta đều ăn đều ăn thế hệ trước nhất hiểu được lương thực chân quý cho nên không thể gặp một chút lãng phí bọn họ là từ đói niên đại lại đây dùng hết cả đời đều ở giáo hội chính mình con cháu không cần vong bản đặc biệt là lý quân lý vĩ cảm xúc sâu nhất mới ném xuống cái quốc bao lâu thời gian nha liền tưởng lãng phí lương thực bọn họ thật là đáng chết trần hy nhìn quét trống không một bàn lớn mâm Dơ ngón tay cái lên, bà ngoại uy vũ, địa si đi hành động mỗi người có trách. Không qua mấy ngày, triệu chiêm sính châu thành. Hai người cũng tới tỉnh thành, bọn họ là đạt được thôn trưởng đặc phê mới có thể lại đây, rốt cuộc bọn họ thân phận đặc thù. Một lại đây, triệu chiêm sính liền lôi kéo nhi tử hỏi, khảo đến thế nào, có hay không nắm chắc. Triệu ngật phong gật đầu, có nắm chắc, khẳng định có thể trở về. Triệu Chiêm Sính lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, kích động ôm lấy hắn, "Ta đây cùng ngươi Châu Thúc Thúc đều yên tâm, Nhi tử, làm tốt lắm." Bọn họ hai người cũng vui mừng ra mặt, hiện tại liền chờ thành tích công bố, tuyên bố sự thật. Hai nhà người lại tụ một lần. Lúc này là Triệu Chiêm Sính thay thế Nhi tử, hướng Trần gia cùng Lý gia người chân thành nói lời cảm tạ, "Đại Ni Nhi, thím Ngật Phong tại đây ở nửa năm, toàn dựa các ngươi chiếu cố, Còn dẫn hắn kiếm lời nhiều như vậy tiền, chúng ta toàn gia thật là kết cỏ ngập vành khó có thể vì báo A ta kính các ngươi. Trần Hy có chút ngượng ngùng, vừa mới bắt đầu thật là chính mình mang triệu ngật phong. Kiếm tiền, sau lại lại là đại lão ngộ tính thật tốt phản siêu chính mình. Nàng có đôi khi đều hoài nghi thứ này đời trước đương công trình sư, có phải hay không vào nhầm lạc lỗi, đương thương nhân mới đối đầu nha. Chuyện này muốn nói như thế nào đâu vẫn là ngượng ngùng uống xong rượu cho thỏa đáng Triệu chiêm sính bọn họ không có quá dài dài giả. tại đây ngây người ba ngày, liền lại vội vàng hồi Tây Lương thôn đi. Bọn họ như vậy thân Phật, ở bên ngoài ngốc lâu rồi, nếu như bị khát thôn người biết, cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Kỳ thật hiện tại đã đại không giống nhau, bọn họ ở Tây Lương thôn bên ngoài thường là cải tạo lao động, trên thực tế là đương lão sư, còn có nhi tử kiếm tiền cho bọn hắn hoa, ở nông thôn Nhật Tử, qua đến độ như là điền viên dưỡng lão, chẳng qua người tâm nha, luôn là càng nguyện ý hướng chỗ cao xem. Mặc dù bọn họ ở nông thôn trước mắt quá đến cũng không tệ lắm, bọn họ vẫn là nguyện ý trở lại trong thành, trở lại chân chính. Thuộc về chính mình thiên hạ. Triệu Chiêm Sính tưởng trở lại kinh đô quan phục nguyên chức, Châu Thành cũng tưởng trở về tiếp theo đương chính mình bác sĩ, một cái muốn vì chính mình nhi tử tương lai lót đường. Một cái khác bức thiết muốn gặp chính mình vợ trước cùng nữ nhi Bọn họ ở Sơn Thôn Trung Quy là tạm trú thân Phật Tạm trú người Tổng hội hoài niệm chính mình quê nhà Tỉnh Thành Giáo dục bộ công bố thi đại học đáp án Dựa theo đánh giá phân Triệu Ngật Phong Phi Thường tự tin Điền Hoa Thanh cùng kinh đại hai trường học Trần Hy Kinh Ngạc Khác không Điền Không Điền Này hai sở khẳng định có thể trúng tuyển Triệu Ngật Phong lời thề son sắt Nếu phải về kinh đô, tự nhiên muốn đi tốt nhất trường học. Trần Hi cảm thấy chính mình tâm hảo đau, đại lão chính là đại lão, mỗi ngày cho nàng bạo kích, trực tiếp báo hoa thanh, kinh đại, đây là khảo có bao nhiêu hảo nha? Khảo có bao nhiêu hảo? Thành tích xuống dưới sẽ biết. Trần gia lại đất. Bằng vang lên một tiếng sấm sét, là nhị đệ ở bên ngoài kêu, đại tỷ đại tỷ, Ngật Phong ca hắn khảo cả nước đệ tam, có phóng viên tới phỏng vấn. Cả nước đệ tam, người một nhà đều chấn kinh rồi, biết triệu ngật phong khảo đến hảo, lại không nghĩ rằng hắn khảo đến tốt như vậy. Cả nước đệ tam, đó là nhiều ít vạn thí sinh ở cạnh tranh A. Hắn cư nhiên ở như vậy nhiều thí sinh cầm cờ đi trước. Này không chỉ có là chỉ số thông minh siêu quần, này rõ ràng chính là chỉ số thông minh. Nhiến áp nha, Trần Hy cùng Lý Vi liếc nhau, cảm thấy chính mình cũng chưa đường sống. Muốn cái gì đã gặp qua là không quên được, còn không phải làm không đối khoa học tự nhiên để học cái gì tiếng Anh, lại nỗ lực cũng so bất quá thiên phú dị bẩm. Cái này thành tích, quả thực sau đến cất cánh A. Triệu Ngật Phong thành tích ở cả nước bài đệ Tam, ở Tấn Nam tránh khỏi là bài đệ nhất, đây chính là tình trạng nguyên A. Cả nước thống nhất khôi phục thi đại học năm thứ hai, Tấn Nam. Tỉnh liền hái được một lần vương miệng tiền Tam. Đây chính là toàn tỉnh chúc mừng đại hỷ sự. Giáo dục bộ người trực tiếp lên tiếng, "Mau, mau đem người tìm ra, trọng điểm bảo hộ, cả nước đệ tam, người này mới quá cấp tấn Nam tỉnh trưởng mặt." Vì thế, cái mũi so cầu còn linh phóng viên chen chúc tới lại đây phỏng vấn hắn, một đám người mang theo tiểu sách vở cùng camera, đều tích cóp đầy một bụng vấn đề. Triệu Ngật Phong tuyển một nhà hiệu sách tiếp thu phỏng vấn, hắn khuôn mặt tuấn Tiếu tinh xảo, Lại biểu hiện thật sự là trầm ổn Khí chất xuất chúng Thực sự lóe mù một nhóm người đôi mắt Trời ạ, học bá liền tính Còn lớn lên đẹp như vậy Muốn hay không làm khác học sinh sống Một đám nhiếp ảnh gia, Đèn flash một khắc không ngừng Đối với hắn mặt chủ Bọn họ có đoán trước Tương lai rất nhiều năm đều sẽ không xuất hiện Loại này nhan giá trị đảm đương Đức mới giỏi nhiều mặt trạng nguyên Liền này nhan giá trị Phóng tới cả nước tới xem đều bài được Với hào Triệu đồng học, xin hỏi ngươi ngày thường đều dùng cái gì phương pháp học tập? Có đề cử cấp khác đồng học hành học tập phương pháp sao? Một cái phóng viên thật vất vả tệ tiến lên, nhiệt tình hướng hắn vấn đề. Triệu ngật phong, đọc sách. Chính là đơn thuần đọc sách sao? Không có kỹ xảo sao? Phóng viên chưa từ bỏ ý định hỏi. Xem một lần ta liền nhớ kỹ. Phóng viên, một cái khác phóng viên tệ đi lên, triệu đồng học. Ngươi cảm thấy năm nay khảo đề cái nào khó nhất? Vật lý đếm ngược đạo thứ hai đề, làm ta thực đau đầu. Triệu Ngật Phong nghiêm trang nói đáp trả. Đề này rất khó sao, là cái dạng gì vấn đề làm ngươi cũng làm không ra đâu. Phóng viên tò mò mở to hai mắt. Không phải, ta là cảm thấy ra đề một người ra đề một phương thức có vấn đề, không đủ nghiêm cẩn. Phóng viên, Triệu Đồng Học. Ngươi cảm thấy năm nay khảo thí khó khăn có thể đánh nhiều ít phân Đều không phải rất khó Một đám phóng viên buồn bực đây Là trong truyền thuyết thiên tài sao Tức giận A có hay không Rốt cuộc Có một cái khác loại phóng viên đi lên Hỏi học tập cho rằng vấn đề Triệu đồng học Ngày ngày thường trừ bỏ học tập còn có cái gì hứng thú yêu thích sao Triệu ngật phong gật đầu Làm buôn bán Cái gì Các phóng viên tập thể chấn kinh rồi Học bà nói chính mình hứng thú yêu thích là làm buôn bán, làm buôn bán cùng học tập một chút đều quải không thượng câu, là nhất không làm việc đàng hoàng có được. Không, Triệu Ngật Phong đột nhiên lộ ra sáng lạn cười, một đoạn quảng cáo tử buột miệng thốt ra, thế nhưng vì Tước Linh nhớ làm một đoạn quảng cáo, đây là ta hiện tại kinh doanh cửa hàng, hoan nghênh đại gia tới Quang Lâm. Huynh đệ ngươi là nghiêm túc sao? Chúng ta là ở nghiên cứu học vấn phỏng vấn nha. Các phóng viên đều mau khóc, vị này tình trạng nguyên phong cách cũng quá thanh kỳ đi, muốn hay không như vậy thần biến chuyển, triệu ngật phong đương nhiên là nghiêm. Túc, không có gì con đường so tivi phỏng vấn tuyên truyền lực độ lớn hơn nữa, miễn phí tivi quảng cáo vì cái gì không làm. Trần Hi nói qua, miễn phí nhiệt độ phải dốc hết sức đi cọc, hướng chi hắn hiện tại chính là nhiệt độ bản thân. Các phóng viên cao hứng phân trần tới, vựng vựng hồ hồ đi. Mỗi người trong đầu chỉ có một ý niệm, lần này tình trạng nguyên, thực không bình thường a còn có hôm nay bản thảo, thực, thực, rất khó viết a triệu ngật phong phỏng vấn video, bị bọn họ lấy. Về đi cắt lại cắt, xóa lại xóa, về hắn đánh quảng cáo kia đoạn, một đám truyền thông người xảo túi bụi, có người cho rằng có thể lưu lại dùng để hút tình. Có người cho rằng lưu lại chính là nhiễu loạn không khí, này không phải làm hảo hảo học sinh đi học hắn gây dựng sự nghiệp sao. Cuối cùng vẫn là chủ biên kiên cường, một phách bản, làm làm phim tổ đem kia đoạn nhi giữ lại. Tước Linh nhớ cái này địa phương, hắn giống như nghe lão bà nói qua, là tỉnh thành một cái rất nổi. Danh cửa hàng, học sinh làm sao vậy, học sinh liền không thể làm buôn bán sao. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, Một người đệ tử trước có thể tu thân, có thể có nuôi sống chính mình, sau đó tể ra, có thể nuôi sống người nhà, còn có thể khắc khổ học tập thi đầu đại học, về sau hồi báo xã hội, kia mới là thật lợi hại. Ngươi quản nhân gia có phải hay không thiên tài, có hay không thiên phú, dù sao ngươi làm không được, vậy ngươi cũng chỉ có thể cung bái, không có người có thể tùy ý bình phán người khác thành tựu. vì thế bị cắt nối biên tập tốt video cứ như vậy vô cùng náo nhiệt ở tỉnh thành phát sóng. Trong nhà, một đám người canh giữ ở tivi phía trước chờ hắn khuôn mặt xuất hiện, mọi người từ trước đến nay đối có thể xuất hiện ở trong tivi người báo lấy sùng bái, đây là tivi tiết mục nha, không phải tùy tiện người nào đều có thể thượng. Triệu Ngật Phong thượng một lần tivi, Lý lão thái bọn họ cùng vinh có nào, bọn họ hiện tại cũng coi như là nhận Thức danh nhân người. Triệu Ngật Phong cái này phỏng vấn video thú vị cực kỳ. Không chỉ có có tình trạng nguyên trầm ổn đối đáp phóng viên vấn đề Tú chỉ số thông minh tú học vấn nội dung Còn có hắn tận hết sức lực cấp chính mình cửa hàng đánh quảng cáo nội dung Trong khoảng thời gian ngắn Tước Linh nhớ lại phát hỏa một phen Thật nhiều người xa xôi vạn dặm chạy tới Chính là vì xem tình trạng nguyên khai cửa hàng là bộ dáng gì Trần hi không khỏi cho hắn vỗ tay Lợi hại Nha, phỏng vấn trên video đều có thể làm quảng cáo Này người bình thường thật đúng là làm không được Không hổ là đại lão Tỉnh thành Một cái tiểu viện tử Một đám bọn nhỏ ngồi ở trong viện xem hắc bạch tivi Nơi xa giếng nước biên Có một cái phi đầu tán phát nữ nhân Ở phía sau vất và giặt quần áo Nàng bưng thao giặt đồ đi ngang qua sân thời điểm Vừa vặn thấy mặt trên truyền phát tin Triệu Ngật Phong thi đại học Tình trạng nguyên phỏng vấn video Nữ nhân hắc hoàng sắc mặt Bỗng nhiên đại biến Trên tay chậu nước bị nàng Phanh, một tiếng ngã trên mặt đất. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi đều qua đến như vậy hảo? Ta lại muốn tại đây chịu khổ. Các ngươi không nghĩ ta qua đến hảo. Các ngươi cũng đừng nghĩ quá hảo. Nàng đi nhanh chạy vào phòng, lấy ra giấy bút, bắt đầu viết một phong thư dài. Tỉnh giáo dục thính. Hôm nay giáo dục thính không khí rất thấp mê, bởi vì buổi sáng thời điểm, bí thư bộ thu được một phong cử báo tin, mặt trên. Lời nói chuẩn xác thuyết minh tình trạng nguyên Triệu Ngật Phong nói thành tích là dở trò bịt bợ gian lận mà đến. Việc này quá nghiêm trọng. Giáo dục thính bên này tìm ngay lúc đó giám thị lão sư, lại điều tuần khảo, một đám hỏi. Còn điều ra hắn khảo thí bài thi sau đó, có bộ môn nhân viên vội vã đi ra ngoài, đi kêu Triệu Ngật Phong qua đi đối chất. Triệu Ngật Phong trực giác xảy ra sự tình, hắn chấn an nhìn thoáng qua Trần Hy cùng Lý Vĩ, theo người tới lên xe hơi. giáo Dục thính có thể phái xe tới đón nàng, đã nói lên này không phải chuyện nhỏ. Trần Hi nhìn xe con rời đi, trong lòng mạc danh có chút hoảng loạn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Nàng như thế nào có một loại điểm xấu dự cảm? Giáo dục thính phòng họp, mấy cái lãnh đạo đều tụ tập ở bên nhau, kịch liệt thảo luận sự tình đều chân tướng. Chờ triệu ngật phong tiến vào, bọn họ đồng thời giống ấn chốt mở giống nhau dừng lại. Triệu ngật phong nhìn một đám sắc mặt không tốt lắm. Mọi người, chân tĩnh hỏi, lãnh đạo nhóm, phát sinh sự tình gì sao? Vài người nhìn hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là một cái nam lãnh đạo lên tiếng, triệu đồng học, có người cử báo ngươi khảo thí gian lật, thành tích làm bộ. Triệu Ngật Phong đồng tử lập tức xúc lên, gian lật, rốt cuộc là ai như vậy hám hại hắn? Triệu Ngật Phong khảo thí ngày đầu tiên đích xác gặp gian lận sự kiện, nhưng gian lận người cũng không phải hắn, nhưng liền điểm này... Khiến cho này phong tố. Giác tin chân thật tính đề cao không ít. Ta không có gian lận Triệu Ngật Phong bình tinh nói. Đôi mắt bình tinh không gợn sóng nhìn một chúng lãnh đạo. Lãnh đạo nhóm cũng thực khó xử. Này không phải bọn họ có thể dễ dàng tin tưởng ai sự tình. Này cũng liên quan đến toàn bộ giáo dục thính chế độ công bằng tính. Chúng ta muốn cho ngươi một lần nữa khảo một lần. Người lãnh đạo rốt cuộc nói ra đối hắn quyết định. Tấn Nam tỉnh đạt được một lần cả nước đệ tam không dễ dàng, đủ, để cho giáo dục thính khoe khoang một năm, nhưng nếu cái này đệ tam danh là gian lận ra tới, kia sẽ là vô cùng nhục nhã. Triệu Ngật Phong nhìn bọn họ, biểu tình lạnh nhạt, người lãnh đạo bị hắn xem có điểm phát mau, này như thế nào có thể là một người đệ tử hẳn là có ánh mắt đâu, hắn có điểm khí giật, ngươi không đồng ý sao, chúng ta cũng là vì công bằng. Nói cách khác luôn có người sẽ hoài nghi ngươi thành tích, nếu ngươi thành tích là chân thật, căn bản là không cần sợ. Làm như vậy cũng là vì không có nỗi lo về sau. Hắn cưỡng chế chủ lửa giận giải thích, Triệu Ngật Phong sụ mặt, kia nếu ta đích xác không gian lật đâu? Cái gì? Nếu ta đích xác không gian lật, các ngươi như thế nào trừng phạt bôi nhỏ ta người? Kia đương nhiên là dựa theo bôi nhỏ tội xử lý. Người lãnh đạo nói xong những lời này, Mới nhớ tới này phong thư hình như là nặc danh Muốn tìm ra người kia nhưng không dễ dàng a Sau đó hắn lại phản ứng lại đây Này muốn thật Là bôi nhọ Kia người này đào đất ba thước cũng phải tìm ra tới Này không phải cấp thi đại học trạng nguyên bôi đen Cấp giáo dục bộ hạt thêm phiền sao Hảo, ta đây khảo Triệu ngật phong gật đầu Trực tiếp ở gần nhất trên ghế ngồi xuống Cái này người lãnh đạo cũng minh bạch hắn ý tứ Vội vàng đi ra ngoài lấy bài thi, đây đều là bọn họ hiện trường ra đề, hoàn toàn không có làm hắn gian lận khả năng. Một đám người nhìn chầm chầm hắn, mỗi người đều có thể nhìn đến hắn là Như thế nào làm ra này đó bài thi? Triệu Ngật Phong trầm ổn như núi, phẳng phất bên người căn bản không có người, hắn một đề một đề đã làm đi, phẳng phất đắm chìm với đề hải. Một bộ bài thi, hai bộ bài thi. Tam bộ bài thi chấm bài thi các lão sư đều không thể tưởng tượng, chuẩn xác suất quá cao, đều không cần xuống chút nữa phê, liền biết hắn thành tích tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại làm sao bây giờ, muốn đi bắt cái kia bôi nhọ người sao? Mấy cái người lãnh đạo chạy ra, đi, đứng ở bên ngoài phiền muộn hút thuốc, khẳng định là bôi nhọ, chúng ta oan uổng nhân gia hải tử. Kia tin là nặc danh nha, chúng ta muốn như thế nào tìm cử báo người? tìm cục công an hỗ trợ sao? Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Theo cuối cùng một phần bài thi mới mẻ ra lò, triệu ngật phong lắc lắc đau nhức cánh tay, đem bài thi đưa qua, này một khoa là tiếng Anh, lựa chọn để chiếm đa số, chấm bài thi lão sư đọc nhanh như gió duyệt đi xuống, cuối cùng phát hiện một. Cái đáng sợ sự thật, đối với hoa quốc học sinh tới nói khó nhất tiếng Anh, hắn cư nhiên được mãn phân, mấy cái giao nhau phán cuốn lão sư đều sợ ngây người. Bọn họ là thật sự không có tìm được ném phân địa phương, liền viết văn đều có thể nói hoàn mỹ, khẩu rớt một phân bọn họ lương tâm đều sẽ không qua được. Không chỉ có là tiếng Anh mãn phân, toán học cũng là mãn phân nha. Một cái lão sư kích động ở bên cạnh nhỏ giọng nói, đối, hắn không chỉ có là tấn nam tỉnh tỉnh trạng. Nguyên, quốc khảo bảng nhãn, vẫn là cả nước đơn khoa trạng nguyên. Toán học cùng tiếng Anh, hắn ở cả nước cũng đạt được tốt nhất thành tích. Chẳng qua cái này tên tuổi cùng tình trạng nguyên so sánh với còn hơi kém hơn rất nhiều, cho nên tuyên truyền lực độ cũng không phải rất lớn, nhưng này mạt sát không được, hắn là nhiều trạng nguyên suốt thân thiên tài. Triệu Ngật Phong thành tích không có làm bộ đã rất rõ ràng biểu hiện, hắn buông bút, nghe chấm bài thi lão sư báo phân. Thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, người lãnh đạo mạc danh có chút trột dạ. Hôm nay cư nhiên hai lần bị một người đệ tử chân đến. Này Thái Sơn sập trước mặt mà sắc không thay đổi năng lực. So mặt khác đại nhân đều cường. Tiểu tử này, sợ không phải vật trong áo a Hắn lập tức lạnh lùng nói, đi điều tra. Phái mọi người đi ra ngoài điều tra. Nhất định phải tra ra hôm nay hướng gửi bài dương phóng tin người. Chúng ta tỉnh tuyệt đối không cho phép có loại này bại hoại tồn tại. Cư nhiên. Bôi nhỏ tình trạng nguyên thành tích làm bộ. Giáo dục thính theo lãnh đạo ra lệnh một tiếng loạn thành một đoàn, vài phút lúc sau lại ngay ngắn trật tự lên, báo nguy báo nguy, thăm viếng điều tra thăm viếng điều tra. Cổng lớn trong cửa cụ ông là đệ nhất mục kích người, rốt cuộc gửi bài hộp thư liền ở hắn cách đó không xa, mấy cái tiểu lãnh đạo tự mình qua đi, dò hỏi hắn buổi sáng gặp được người. Buổi sáng là có người gửi bài, mặc đồ đỏ bố y thường, còn bao cái khăn chùm, đầu. Đúng vậy. Đó là cái nữ hoa tử, lớn lên nhưng đen. Nữ tính, lớn lên hắc. Liền hai cái điểm màu chốt, là có thể bài trừ đi ra ngoài không ít người. Rất cao cao bao nhiêu? Dò hỏi người kích động hỏi hắn. Một mét năm, một mét sáu dù sao không cao lắm. Cụ ông trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng giống như hướng tới cái kia phương hướng đi. Đi đi đi, đại gia, ngươi theo chúng ta cùng đi tìm. Tiểu viện nhà giữ trẻ. Mây trắng bị nhỏ giọt ra tới Cụ ông nhớ rất rõ ràng Chính là nàng, Chính là nàng. Buổi sáng xuyên chính là này thân quần áo Lại hắc lại xấu Thấy liếc mắt một cái đều quên không được Đại gia cũng biết đã xảy ra sự tình gì Cho nên ngôn ngữ thượng đối nàng không chút nào tiếc rẻ Lại hắc lại xấu Nói chính là nàng sao Mây trắng kinh hoàng thất thố Các ngươi làm gì Các ngươi làm gì còn có thể làm gì Dựa vào cái gì bắt ta? Ngươi bôi nhỏ thi đại học trạng nguyên khảo thí làm bộ, hiện tại muốn bởi vì cái này tội danh bắt. Ngươi, mây trắng hoảng sợ, nàng vừa mới liền ẩn ẩn cảm thấy có thể là bởi vì chuyện này, nhưng không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền phái người tới. Nàng dùng chính là nặc danh A, sao có thể còn có thể tìm được nàng? Bên kia, Trần Hy càng nghĩ càng bất an, xem triệu ngật phong đi vài tiếng đồng hồ cũng chưa trở về liền chuyên môn qua đi hỏi thăm tin tức kết quả sau khi nghe ngóng nàng liền kinh ngạc triệu ngật phong gian lật sao có thể người khác không biết triệu ngật phong trình độ nàng có thể không biết sao nếu là hắn đều đi gian lật trên thế giới này khẳng định liền không có người thông minh rốt cuộc là ai bôi nhọ hắn trần hy khí tặc cùng nàng nói tin tức người qua đường chuyển chuyển nhãn tình ngươi là người nhà của hắn đi Nghe nói chuyện này đã làm sáng tỏ, hiện tại đang ở toàn thành tìm cái kia bôi nhỏ người đâu, nghe nói vẫn là cái nữ nhân đâu, lại hắc lại xấu, lại hắc lại xấu, ngươi nghe ai nói? Trần Hi, Một fan giữ chặt hắn Giáo dục thính cửa cụ ông nói a, thật nhiều người đều nghe thấy được Lại hắc lại xấu, còn có thể là ai, khẳng định là mây trắng a. Trần Hi cho người qua đường một khối tiền, coi như vất và phí Người qua đường tiếp nhận tiền cười ha hà, ai nha, thật là cái thật sự người, một khối tiền đủ mua một cân đại thịt mỡ. Trần hi quay đầu đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm mây trắng, thứ này lần trước xuất hiện ở hiệu sách, phòng trừng hiệu sách lão bản biết nàng. Nơi đi, kết quả, nàng không đi bao xa, liền gặp được một đại sóng người. Ở đám người chính giữa nhất, hiển nhiên là bị trói lại đây mây trắng, nàng còn ở giống to kêu to hoàn toàn không phục từ an bài. Trần hi lập tức trong cơn giận dữ, xông lên đi đối với nàng mặt chính là một cái tát, ngươi cái này xấu nữ nhân, cư nhiên như vậy ác độc. Dám bôi nhỏ nàng đại nhi tử thi đại học gian lật, khi ta cái này mẹ là bạch đương, ta tê mờ không hô chết ngươi này đầy miệng phun phân lạn. Miệng, mây trắng đầu bị đánh thật mạnh quang qua đi, đau đến nàng chú lên, răng cấm đều rớt một viên. Không có biện pháp, Trần hi là mạnh mẽ thủy thủ nha. Kia một cái tát đi xuống không đem nàng đầu trực tiếp xóa sạch, đều tính chủ nghĩa nhân đạo. Mây trắng trong miệng đổ máu, kịch liệt ho khan, sau đó hộp ra một viên mang huyết hàm răng, nàng ở kia oa oa kêu to, lại nói không ra lời nói tới. Người bên cạnh vội vàng đi lên ngăn lại Trần Hi nữ đồng chí không cần kích động. Không cần kích động, đánh người là Phạm Pháp, Trần Hi quay đầu, đối mấy người kia cười lạnh, đối đái bằng hữu muốn giống Xuân Phong ấm áp. Đối đãi địch nhân liền phải giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vô tình Loại này bại hoại Ta đánh chết nàng đều tính nhẹ Giáo dục bộ người cũng đã nhìn ra Này khẳng định là triệu ngật phong người nhà Những người này kỳ thật cũng muốn đánh chết mây trắng Nếu không phải bởi vì nàng Bọn họ giáo dục thính cũng sẽ không sáng Sớm liền gà bay chó sủa Còn đem tình trạng nguyên lộng lại đây Kích thích một phen Tình trạng nguyên kia nói rõ về sau chín thành đô là sẽ có đại thành tựu người, hắn còn đại biểu tỉnh thành vinh dự, nơi nào là như vậy hảo đắc tội, nhưng là bọn họ muốn đánh mây trắng, lại là danh không chính ngôn không thuật, hiện tại có người đánh, này nhóm người trong lòng cũng cười thầm này miệng không sạch sẽ người, ở thời đại nào đều sẽ lọt vào phỉ nhổ, rốt cuộc lời đồn dư luận, thật sự sẽ hại chết người A, mây trắng nhìn đến là Trần Hy đánh nàng, quả thực khóe mắt muốn nứt ra, Dương đổ máu miệng liền chiều nàng mắng, A ngao ngao ngao A. Nhưng mà, miệng nàng bên trong đau nhức, Một chữ đều nói không rõ. Thực mau đã bị người mang đi. Giáo dục thính trong phòng hội nghị, Mây trắng bị đưa vào đi, Đang ở bên này pha án cảnh sát hoảng sợ, Này hiểm nghi người làm sao vậy? Bị người ta người nhà đánh, Áp giải người thấp giọng nói, Triệu Ngật Phong. Nâng lên mặt mày, Người nhà, kia khẳng định là Trần Hy. Quả nhiên, mỗi lần chỉ có nàng nhất tin tưởng hắn. Mấy cái pha án cảnh sát nhân dân là vừa rồi lại đây, giáo dục thính đi trước bắt người, rồi sau đó mới báo cảnh, cho nên này bắt người sự tình liền không đến phiên cảnh sát tới. Hiểm nghi người bị đánh cảnh sát thấy nhiều, nhưng một nữ hài tử một bên mặt bị đánh thành như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy, này đến là bao lớn tay kính A, đều trung thành bánh bao, mây trắng. Cuối cùng có thể nói ra rõ ràng lời nói, Nàng thấy triệu ngật phong liền triều phun ra một ngụm mang huyết cục đàm, triệu ngật phong, ngươi cư nhiên gọi người bắt ta. Triệu ngật phong bình tĩnh sai khai thân mình tránh thoát, ngươi có thể bôi nhỏ ta, ta liền không thể bắt ngươi sao. Ta đều là bị ngươi bức cho, bị Trần Hy bức cho, nếu không phải các ngươi, ta hiện tại không đến mức quá như vậy thảm, đều là các ngươi làm hại. Nếu triệu ngật phong hoặc là Chu Bân, bất. Luật cái gì một người nguyện ý cùng nàng hảo, nàng liền không cần đi làm, càng không cần bởi vì mất đi hiệu sách công tác mà đi nhà giữ trẻ làm lại dơ lại mệt việc nặng. Cấp tiểu hài tử tẩy ta, so nàng ở nông thôn múc phân người đều ghê tởm, nhưng nàng lại không bằng lòng hồi nông thôn, trở về làm cái gì. Chú Bân cùng Triệu Ngật Phong đều ở tỉnh Thành, nàng đương nhiên cũng muốn ở tỉnh Thành. Cảnh sát đồng chí, chính là nàng bôi nhỏ Triệu Ngật Phong đồng học thi đại học gian. Lật, nhưng trải qua chúng ta xác minh, nàng đưa tới trong thư mặt viết nội dung chỉ rõ vu cáo, đây là thư tín, thỉnh các ngươi xem qua. Người lãnh đạo đem một phong thơ đưa cho cảnh sát, đây là mây trắng tự tay viết tin, nàng vì không cho người nhận ra là nàng bút ký, cố ý viết đến siêu siêu vẹo vẹo, nhưng kỳ thật cùng nàng nguyên tự thể vẫn chưa kém quá nhiều. Có giáo dục thính người làm chứng, lại có vừa rồi mây trắng cùng triệu ngật phong tranh chấp trước đây, cảnh sát đã... Cơ bản kết luận chuyện này chân tướng, hắn gật gật đầu, đem thư tín coi như chứng cứ thu hồi tới, đối người lãnh đạo nói, chuyện này, chúng ta xác minh lúc sau là có thể định án. Người lãnh đạo biểu tình nghiêm túc, loại này xã hội cặn bã chúng ta nhất định phải nghiêm trị. Giáo dục thính lãnh đạo tuy rằng cùng cảnh sát không phải một hệ thống, nhưng lãnh đạo chính là lãnh đạo, cảnh sát nhóm đối lãnh đạo sự tình đều sẽ báo ứng tối cao chú ý độ, huống chi lần này sự tình. Đều không phải là đơn giản quê nhà tranh cái dân sự án kiện, mà là liên lụy đến thi đại học trạng nguyên cùng tỉnh giáo dục thính. Một phương khí hậu dưỡng một phương người, dân bản xứ đối địa phương vinh dự đều sẽ thập phần coi trọng. Cùng triệu chiêm sính bệnh phổi nghiên cứu giống nhau, nếu một cái tỉnh thi đại học ra cả nước tiền tam, giáo dục tài nguyên cũng sẽ hướng cái này tỉnh đại lượng nghiêng. Tuy rằng triệu ngật phong không phải tấn Nam tỉnh người, nhưng hắn ở tấn Nam tỉnh thi đại học. Ở tấn Nam tỉnh ở nông thôn làm thanh niên trí thức, kia này phân vinh dự chính là tấn Nam tỉnh, nói toạc thiên cũng biến không được. Theo nếp, muốn dựa theo, phỉ báng tội, hình sự câu lưu. Cảnh sát đại công vô tư nói, mây trắng ngốc, còn muốn ngồi tù. Nàng nói qua bao nhiêu người nói bậy, chính là không nghĩ tới có một ngày sẽ bởi vì nói láo ngồi tù. Không phải sở hữu thanh niên trí thức đều là hiểu pháp, giống mây trắng như vậy không học vẫn không nghề nghiệp thanh niên trí thức có khối người nàng đột nhiên khóc thành tiếng tới khóc la muốn đi xả triệu ngật phong ô ô ô triệu ngật phong ta sai rồi ngươi tha thứ ta đi đừng đem ta chảo đi vào ngồi tù ngươi tha thứ ta đi cậu xin ngươi tha thứ ta đi triệu ngật phong lui về phía sau vài bước vẫn chưa để ý đến hắn mây trắng dùng sức suy nghĩ biện pháp muốn thuyết phục hắn triệu ngật phong triệu ngật phong ngươi là tình trạng nguyên ngươi muốn khoan Dung rộng lượng, ta đều xin lỗi ngươi, ta cũng biết sai rồi, ngươi vì cái gì không thể tha thứ ta, ngươi hôm nay đem ta chảo đi vào, về sau khẳng định có người sẽ nói ngươi bụng già hẹp hòi sẽ càng có lý do bôi đen ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi thả ta, ta đi ra ngoài nhất định cùng ngươi nói tốt, ta nhất định cho ngươi nói tốt, ha ha. Triệu Ngật Phong lạnh lùng nhìn nàng, lấy ơn báo oán dùng cái gì trả ơn. Hảo người lãnh đạo ở phía sau vỗ tay chính là những lời này tiểu tử học không tồi hắn lại quay đầu đối cảnh sát nói phiền toái vài vị cảnh sát đồng chí xã hội này cạn bá liền giao cho các ngươi vì nhân dân phục vụ chúng ta chịu trách cảnh sát lập tức chạm chính kính một cái lễ phất tay làm người đi lên đem mây trắng mang đi mây trắng còn phiêu phiêu hốt hốt vì báng tội không các ngươi gạt ta Tuyệt đối không có cái này tội danh. Nàng dãy rùa không muốn cùng cảnh sát đi. Triều triệu ngật phong cùng vài tên. Lãnh đạo tức giận mắng. Các ngươi đều là một đám. Các ngươi đều là một đám. Các ngươi cùng nhau hại ta. Mang đi. Cảnh sát cho mày. Mấy cái tiểu cảnh sát nhân dân lập tức tăng lớn sức lực. Đem nàng kéo đi ra ngoài. Phòng trong. Người lãnh đạo còn đang an ủi. Bị thương triệu ngật phong. Người lãnh đạo bí thư lén lút đi ra ngoài. Gọi lại sắp rời đi cảnh sát, đồng chí, loại này u ác tính, nhất định phải hảo hảo quản giáo. Cảnh sát tự nhiên minh bạch hắn lời nói có ẩn ý. Này nữ không chỉ có đắc tội thi đại học trạng nguyên, liền giáo dục thính lãnh đạo đều đắc tội, nói lãnh đạo hại nàng, ha ha, thật hại nàng, còn sẽ lưu nàng thấy cảnh sát. Mặc kệ là giáo dục thính lãnh đạo, vẫn là tỉnh trạng nguyên, đây đều là có uy tín danh dự nhân vật. Tỉnh thành cái nào học sinh học lên không cần dựa giáo dục thính cấp danh ngạch. Cái nào học sinh không muốn cùng học bá làm bằng hữu, gần quan được ban lộc, có người hại ánh trăng, ban công người trên có thể. Buông tha hắn sao, hai người đạt thành an ý, hai bên vui sướng tách ra. Triệu Ngật Phong từ giáo dục đại sảnh ra tới, đã là một giờ lúc sau. Trần Hy ở bên ngoài chờ dập chân, ở hắn ra tới phía trước, nàng đã thấy mây trắng bị cảnh sát áp giải ra tới. Nếu không phải nhìn cảnh sát ở, nàng còn tưởng đi lên lại cấp mây trắng một nửa kia mặt bổ thượng một cái tát, làm nàng tả hữu mặt đối xứng, miễn cho về sau làm nàng đầu óc không rõ ràng lắm lại nói mê sảng tục ngư nói quyết. Tâm sửa đổi lỗi lầm, không đau như thế nào sửa trước phi, chính là vừa nhìn thấy triệu ngật phong ra tới, nàng lập tức đem mây trắng vứt đến sau đầu, đón nhận đi, thế nào, ngươi không chịu khi dễ đi. Triệu Ngật Phong nhìn nàng nôn nóng sắc mặt, đáy mắt ấm áp, không có. Hắn có thể chịu cái gì khi dễ, hắn một đại nam nhân, tương phản là nàng, hắn dụ xuống ánh mắt quan tâm nói, "Tay đau không?" A, Trần Hi không phản ứng lại đây. Triệu Ngật Phong hỏi, "Ngươi không phải đánh?" Mây trắng một cái tát, "Tay đau không?" Mây trắng mặt sưng phù như vậy cao, rõ ràng đánh nàng người dùng hết sức lực. Một nữ hài tử dùng như vậy đại lực khí đánh người, tay nhất định sẽ đau. Trần hi thật đúng là không đau, nàng là mạnh mẽ thủy thủ nha, chính là lúc này muốn nói chính mình không đau, có phải hay không quá nữ hán tử. Nàng do dự trong chốc lát, nói, đau, có một chút đau. Triệu Ngật Phong lập tức khẩn trương lên, bắt lấy tay nàng cầm lấy tơi xem, không. Đánh ra chuyện này đi, về sau loại sự tình này ngươi không cần chính mình đi lên làm. Trần Hi tay bị hắn niết ở trong tay, có chút ngục, tiểu tử này như thế nào chảo như vậy tùy ý, đương mẹ nó tay là nhi tử có thể tùy ý chảo sao? Nàng một tay đem Triệu Ngật Phong tay kéo khai, "Ngươi, ngươi, ngươi không được lôi kéo ta, trước công chúng làm gì đâu?" Triệu Ngật Phong tay bị hắn dịch khai, có chút xấu hổ, nhưng hắn rốt cuộc là lo lắng tay nàng có hay không bị thương, vì thế nói, "Bằng không, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem đi." Đi bệnh viện xem tay, không cần đâu ta hảo sao. Trần Hi trừng lớn mắt, liền bởi vì đánh người khác một cái tát còn muốn xem chính mình tay, liền tính nàng thật bị thương cũng sẽ không đi. Quá mất mặt được không? Nàng ha ha cười, nỗ lực rời đi Triệu Ngật Phong lực chú ý. Ta, ta tay không có việc gì, ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, liền mời ta ăn cơm đi. Triệu Ngật Phong xem tay nàng hoạt động tự nhiên, lại xem nàng. Thần sắc cũng như thường, xem ra là thật sự không có chuyện, mới rốt cuộc yên tâm. Hảo, ngươi nói ăn nơi nào liền ăn nơi nào. Hắn hiện tại trong túi có tiền, nói chuyện tự tin cũng đủ. Trần Hi vừa thấy hữu dụng, tức khắc cao hứng lên, vì chúc mừng ngươi thuận lợi thoát khỏi lời đồn. Chúng ta đi ăn một cái rực rỡ có thể tiêu trừ đen đủi bữa tiệc lớn đi. Ăn cái gì? Triệu Ngật Phong Hiếu Kỳ nói, tứ xuyên cái lẩu. Trần Hi hùng dũng oai vệ ở phía trước dẫn đường. Ta thấy. Bên này có Tứ Xuyên người tới tân khai một nhà. Chúng ta đi nếm thử. Đầu năm nay Tứ Xuyên cái lẩu ở Tân Nam tỉnh còn không lưu hành. Chủ yếu là quá ma quá cay. Sa tế đáy nổi đủ để cho người. Cúc hoa tàn mãn địa thương. Tỉnh thành tổng cộng liền không mấy nhà. Còn đều ra uyên ương nổi. Nhưng Trần Hi bản thân chính là ôm treo cợt người đi. Nhà này tiệm cơm trung quy trung củ người cũng không phải rất nhiều. Trần Hi đi vào chọn cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, đi lên liền điểm đặc cay cùng canh xuống đáy nồi. Hỏi nàng vì sao không điểm hai cái cay nồi kia không phải đem chính mình bồi đi vào sao? Nàng mới không ngốc. canh xuống nồi là của ta, cay nồi là của ngươi, chuyên môn cho ngươi tiêu trừ đen đuổi. Trần Hi triều triệu ngật phong ám chọc chọc chớp mắt, triệu ngật phong lắc đầu cũng không nghĩ vạch trần nàng siết điểm xuyến đồ ăn lúc sau lại cấp hai người muốn băng nước có ga bảy tháng ăn lẩu cũng chính là trần hi có thể nghĩ ra được chờ đến trên bàn thượng cái lẩu triệu ngật phong bên kia quả nhiên đỏ rực một mảnh mặt trên tất cả đều là sa tế cùng làm ớt cay triệu ngật phong mặt không đổi sắc đem đồ ăn xuyến đi xuống sau đó phóng tới mâm chấm liêu nhét vào trong miệng bắt đầu ăn thất nguyệt lưu hòa hai người ăn trong chốc lát Trần Hi ăn canh suông đều đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn hắn chỉ là chóp mũi hơi hơi đổ mồ hôi, sắc mặt lại không có gì biến hóa, có chút tò mò xem hắn đặc cay đáy nổi, nhìn. Liền cay nha, chẳng lẽ không cay sao? Nàng tự hỏi một chút, cầm chiếc đũa nói, ta nếm nếm ngươi bên kia. Triệu Ngật Phong ngăn cản nàng, từ bỏ, bên này quá cay. Ta liền phải ăn. Trần Hi không tin tà, chẳng lẽ lão bản lừa dối người? thượng chính là hơi cay, không thấy được đại nhi tử quỳ xuống đất xin tha, hảo sinh khí a. Triệu Ngật Phong như cũ ngăn cản, không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là canh xuống đi. Trần Hi ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu, còn có cái gì cay là? Nàng không thể ăn. Nàng gấp một khối ngưu bụng liền phóng tới hắn trong nồi xuyến, 10 giây lúc sau đem ngưu bụng cầm lấy tới, trực tiếp nhét vào trong miệng Trần Hi. 3 2 Một thiên nột này cái quỷ gì a? Hảo cay, hảo cay, hảo cay, nước đá, nước đá, nước có ga, nước có ga. Cứu mạng a, trời ạ, ngươi cư nhiên ăn nhiều như vậy cay, ngươi không có vị giác sao? Trần Hy hộp ra ngưu bụng, tấn tấn tấn, uống nước có ga, khóc hạt ở trên mặt bàn, đem lỗ tai đều cay điếc có. Hay không? Triệu Ngật Phong xem bất đắc dĩ nhìn nàng, đều nói cho ngươi thực cay. Kỳ thật hắn rất muốn cười, nhưng tình thế không đúng, cho nên mạnh mẽ nghẹn lại. Trần Hi uống lên hai đại bình băng nước có ga, mới khôi phục lại đây, sau đó vừa nhấc đầu, nhìn hắn cũng ở uống nước đá. Tức khắc liền minh bạch, nguyên lai like, ngươi ở treo cửa ta, như vậy cay ngươi cố ý chịu đựng, sao lại có thể như vậy hư đâu? Triệu ngật phong buông nước có ga, đáy nổi, chính là ngươi điểm nha. Trần Hi trừng mắt, rảo biện nói. Ta lại chưa nói không cho ngươi ăn canh xuông. Hảo hảo hảo, ngươi nói rất đúng, ngươi nói đều đối. Triệu Ngật Phong tuổi còn trẻ liền hiểu được không cùng nữ nhân cái có chân lý. Hắn vẫy vẫy tay muốn gọi người, người phục vụ, thỉnh giúp ta nắm lấy nồi cấp triệt đi, trở lên một nồi canh xuông. Trần Hy lại ngăn trở hắn, không được, cái này nhiều kích thích a, ta muốn ăn. Không chê cay. Triệu Ngật Phong quay đầu lại xem nàng. Không chê, một ngụm cay một ngụm canh xuông nhiều sảng, nàng giống như tìm được rồi tân phương pháp còn căn cứ người phục vụ để cử điểm heo não đi vào ăn triệu ngật phong nhìn kia một mâm trắng bóng não hoa, có một ít không quá thoải mái, trần hy lộ ra tiểu ác ma thuần khiết mỉm cười đem hồng du canh bên trong nấu chín não hoa cầm lấy tơi trước đào một muông cho hắn tơi tơi tơi, mau nếm thử này não hoa kỳ thật là nàng đời trước thích ăn đồ vật Đời này nhưng thật ra không, như thế nào ăn qua, chủ yếu là người trong nhà đều không tiếp thu được thứ này, hơn nữa cũng sẽ không làm, ở nàng xem ra, chỉ có xuyên tương ớt ma vị mới có thể đem não hoa làm ăn ngon, triệu ngật phong quả nhiên tránh đi, ta không ăn, hắn nhìn là đủ rồi, trần hi không thuận theo không buông tha, đem não hoa đưa tới hắn bên miệng, ăn sao ăn sao, nếm một sao, thật sự đặc biệt ăn ngon. Chờ đến triệu ngật phong bị nàng triền không có biện pháp, nhìn đau ăn xong kia một ngụ. Sau đó đột nhiên sáng đôi mắt, giống như này vị, thật đúng là không tồi bộ dáng, Nhưng là hắn gương mặt thượng vẫn là lộ ra không thể chịu đựng được ủy khuất biểu tình. Trần Hi xem hắn rốt cuộc bị chỉnh tới rồi, mới rào rạt đắc ý ngồi xuống tiếp theo ăn. Này liền đúng rồi sao, sao có thể có nàng trị không được người, làm ngươi hạt dắt mẫu thượng đại nhân tay. Cây rát não hoa ăn ngon thật nha, nàng Mỹ tư tư ăn hai khẩu, đột nhiên nhớ tới, ai nha, này cái muỗng vừa mới uy. Triệu Ngật Phong ăn qua, trời ạ, thật là đáng sợ, nàng chạy nhanh đem cái muỗng ném xuống, lại cầm một chi tân lại đây. Triệu Ngật Phong nhìn nàng hành động cũng nghĩ tới, nàng uy hẳn cái muỗng hình như là nàng dùng quá đâu. Hiện tại xem nàng đem cái muỗng ném xuống, tức khắc có một ít bực bội. Như vậy ghét bỏ chính mình sao, hắn nghĩ nghĩ, gắp một khối củ sen đưa cho Trần Hi, cái này cũng ăn ngon, lại nấu liền không giòn. Trần Hi lúc này thấy hắn chiếc đũa, liền có một ít xấu hổ, vội vàng đem hắn kẹp lại đây đồ ăn phóng tới phía trước cái đĩa, ấn, tốt tốt, ta lượng lạnh liền ăn. Lúc này, lão bản lại đây thêm canh, nhìn bọn họ hai cái cho nhau gắp đồ ăn, cho nhau uy thực, liền trêu đùa. Các người hai vợ chồng nhưng thật ra cảm tình hảo mới vừa kết hôn đi. Suy, Trần Hy một ngụm canh phun ra tới, hai vợ chồng kết hôn, hắn cùng nàng, không có khả năng, này không phải loạn luôn sao? Không đúng không đúng, nàng giơ lên tay, sốt ruột muốn. Phân rõ, cũng không thể bị người khác hiểu lầm nha, triệu ngật phong là tình trạng nguyên, hiện tại tỉnh thành rất nhiều người đều nhận thức hắn đâu triệu ngật phong lại so với nàng trước một bước ra tiếng đây là ta muội muội a là như thế này a chủ tiệm vội vàng vì chính mình đường đỗ xin lỗi lung tung nói muội muội hảo các ngươi huynh muội quan hệ thật tốt trần hy trừng mắt muội muội ta so ngươi rất tốt không tốt ngươi cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử thúi lại chiếm ta tiện nghi nàng cầm chiếc đũa chừng hắn lại rốt cuộc không có vạch trần han nói dối triệu ngật phong khẽ cười một tiếng đúng vậy ta muội muội còn thực ngoan đâu ngoan ngươi cái đại đầu quỷ nga ta đại biểu tỷ siêu hung trần gia tứ muội cầm một phong điện báo tiến vào đại tỷ cho ngươi trần hy tiếp nhận điện báo vừa thấy cư nhiên là tôn đức thắng cho nàng phát điện báo lưu đại cậu ba ngày trước cùng hắn nãi cái nhau từ trong nhà trộm tiền chạy ngươi cần phải cẩn thận Trần Hi trong lòng dùng mình, Lưu Đại Cẩu chạy. Tôn Đức Thắng ý tứ thực rõ ràng, làm nàng tiểu tâm Lưu Đại Cẩu tìm nàng báo thù, rốt cuộc tóc mái là bởi vì nàng đi vào. Lưu Đại Cẩu từ đem chính mình thân mụ cũng lộng tiến trong nhà lao lúc sau, liền trở nên cố chấp lại đáng sợ lên. Hắn cùng Lưu mẫu sinh hoạt ở cùng cái mái hiên dưới, mỗi ngày cãi nhau, xem người ánh mắt cũng càng thêm hung ác. Lúc này không biết là bởi vì cái gì lại xảo. Lên! Hắn thế nhưng đem lưu ra sở hữu tiền đều trộm sạch, sau đó một người chạy đi ra ngoài, không có người biết hắn đi đâu. Tôn Đức Thắng chỉ có thể bằng vào suy đoán, chạy nhanh đánh một phong điện báo lại đây nhắc nhở Trần Hy, làm nàng chú ý an toàn. Một cái hơn 10 tuổi hài tử ở xúc động dưới sự tình gì đều có thể làm được ra tới, huống chi hắn trạng thái thực không ổn định, đủ để làm ra có đại lực phá hoại sự tình. Trần Hy đem điện báo buông, liền đi khai gia đình hội. Nghị, làm người một nhà gần nhất đều cảnh giác một ít, đặc biệt là tiểu hài tử, ngàn vạn không thể trời tối chạy loạn, miễn cho làm lưu đại cầu có cơ hội thừa gì. Lý Vĩ nhíu mày, hắn không có thư giới thiệu, như thế nào tới tỉnh thành nha? Trần Hi nghiêm túc lắc đầu, khó mà nói, tóm lại đại gia gần nhất đều phải chú ý một ít. Lý Vĩ cũng minh bạch phòng hoạn với chưa xảy ra tầm quan trọng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhị đệ nhưng thật ra khí phách hăng hái, tỷ Ngươi đừng sợ, chờ ta thấy hắn, ta tuyệt đối đem hắn đánh ngã Hắn gần nhất quyền pháp càng học càng tốt, thực chiến kinh nghiệm cũng nhiều, cả người là kính khẳng định có thể đánh thắng Lưu Đại Cẩu. Trần Hy một cái tát chụp đến hắn trên đầu, ngươi là đánh thắng được kẻ điên, vẫn là đánh thắng được không muốn sống. Lưu Đại Cẩu có thể từ trong nhà rời nhà trốn đi, tinh thần trạng thái khẳng định không đúng, nếu thật sự tới báo thù kia khẳng định là làm đủ không muốn sống. Chuẩn bị, nhị đệ tức khắc không nói. Tiểu thúc đã dạy bọn họ, mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Gặp được không muốn sống có thể chạy rất xa liền chạy rất xa, đánh quá cũng muốn không cùng hắn đánh. Bởi vì ngươi hoàn toàn tưởng tượng không đến hắn sau chiêu sẽ là cái gì. Lý lão Thái cũng khẩn trương lên, kia cũng thật là đáng sợ. Này hảo hảo hài tử nói như thế nào trường oai liền trường oai đâu. Trần Hi cười, an ủi khởi bà ngoại, hắn cũng không nhất. Định tới, chỉ là nói hắn chạy ra đi, có khả năng lại đây, chúng ta chỉ là chuẩn bị sẵn sàng mà thôi, hắn nếu không tới đó là tốt nhất. Ai, ai, Lý Lão Thái run rẩy đứng lên, cảm thấy vẫn là không yên ổn, không được, ta phải đi cúi chào Bồ Tát. Không bái Bồ Tát, đêm nay thượng đều ngủ không yên, người già A, trong lòng làm một chút việc đều áp không được. Trần Hi vốn dĩ cũng không nghĩ nói cho bà ngoại chuyện này, nhưng nàng sợ lão nhân bởi vì không biết chuyện này thả. Lòng cảnh giác, cho nên đã chịu thương tổn, rốt cuộc Lý Lão Thái cùng Lý Hương thường xuyên muốn sáng sớm đi ra ngoài mua đồ ăn. Trần ra bởi vì một cái lưu đại cẩu tiến vào trận địa sẵn sàng đón quân địch trạng thái, nhưng Trần Hi lại không thể ở nhà nhiều ngốc. Thượng Hải ngũ đông đông cũng cho nàng đã phát điện báo, kêu nàng qua đi bàn chướng. Bàn chướng! Này liền thuyết minh ngũ đông đông muốn thực hiện lời hứa, triệu ngật phong đạo nghĩa không thể chối từ cùng nàng đi. Liền sắp đã đến thư thông báo trúng tuyển đều không đợi, trần hy đầu hắn, tiểu phong phong như vậy có tự tin a sẽ không sợ hoa thanh kinh đại ba ba không cần ngươi. Triệu ngật phong sắc mặt bình tĩnh, không có khả năng, nhìn, đây là tự tin, bất quá cũng đúng, hoa thanh kinh đại nếu là liền cả nước tiền tam đều không cần kia chỉ sợ cũng không khác học sinh có thể đi vào. Lúc này là Trần Nghị theo chân bọn họ cùng đi, Trần Nghị nguyên lời nói là cái dạng này, ta còn muốn đi ngồi một hồi du thuyền. Trần Hy lại biết, tiểu thúc là sợ chính mình bị lừa. Lý Vĩ, Lý Quân liền lưu thủ ở nhà, Trần Hy ra cửa phía trước ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm cho bọn họ tiểu tâm an toàn, làm cho hồ lão gia tử cũng khẩn trương hề hề, thổi dâu trừng mắt nhìn nàng ngươi này làm khách thuê thật có thể chọc phiền toái, còn như vậy ta liền phải trướng tiền thuê nhà, này còn phải bức ta đi đổi một bộ tân khóa. Trần Hi bị hắn đậu đến cười, biết hắn nói chính là khí. lời nói, hồ lão gia tử thuê cho bọn hắn nửa bên sân, nhưng trên thực tế bọn họ hiện tại hỗn chín, toàn bộ sân đều có thể làm cho bọn họ hoạt động, trướng tiền thuê nhà cũng chỉ là nghe thấy hắn ồ nào, một lần cũng chưa trướng quá. Hiện tại đại môn khóa là tương đối đơn giản hóa cái loại này đại thiết khóa, hồ lão gia tử tưởng đổi chính là phức tạp cơ quan khóa. Chỉ cần hắn cậy không ra này khóa, hắn cũng đừng tưởng tại đây trong viện làm phá hư, liền chúng ta này tường viện. Hắn cho dù có cây đuốc đều ném không tiến vào, hồ lão gia tử thở hồng hột, viện này bố cục đều là đời trước người giỏi tay nghề thiết kế, sao có thể làm một cái hoa hoa làm phá hư. Trần Hy vội vàng bái tạ, lão gia tử. Vất và ngài Bái tạ liền không cần Khóa tiền ngươi phải cho ta Hồ lão gia tử vươn tay Một chút đều không khách khí Hảo hảo hảo đều cho ngươi Trần Hy biết hắn nhận thức Cũ kỹ thợ thủ công nhiều Lộc một phen hảo khóa khẳng định Phải tốn không ít tiền Bất quá vì người nhà chủ an toàn Nàng chút nào không ngại Hồ lão gia tử vẫn luôn ở tích cóp tiền Cho nên ở các phương diện đều biểu hiện keo kiệt thực Nghe nói là chuẩn bị sang năm liền phải đi một chuyến nước Mỹ đi tìm người tình đầu, đương nhiên chỉ dựa vào tiền thuê nhà tiền là khẳng định không đủ, hắn kế hoạch đem trong phòng vài món đồ cổ lại cấp bán. Trần Hi tưởng cấp hồ lão ra tử truy ái chi lữ vô tay, quả nhiên là mỗi tình đầu nha, 70 hơn tuổi đều không bỏ xuống. Được, si tình người thật đáng sợ, Lý Lão Thái nhưng thật ra đối này không thế nào ôm hy vọng. Ta xem hắn chính là lăn lộn mù quáng, không nói hắn như thế nào tìm quan hệ, làm chính mình có thể lộng tới thị thực xuất ngoại, diệp tiểu thư thân thể vốn dĩ liền nhược, còn ở đây không đều khó mà nói. Người già rồi, đối tình ái ái á đều xem cực đạm, truy đuổi vài thập niên trước ái nhân, cũng chính là này đó văn nhân có khả năng đến ra tới, tưởng nàng đời này, mỗi ngày vì ăn no, mặc âm phát sầu, làm sao có thời giờ phân cho tình tình ái ái ấy. Người này cùng người nha, chính là không giống nhau. Thượng Hải, Trần Hi mấy người hạ xe lửa, còn ở một khối vui cười trêu ghẹo. Mỗi lần tới Thượng Hải đều là ba cái hành, này vài lần lại đây trong nhà Hải tử đều nháo suy nghĩ đi theo, không biết khi nào có thể đem bọn họ đều mang đến đi dạo. Trần Nghị cảm khái, này ga tàu hỏa người càng ngày càng nhiều nha. Thượng Hải ở bay nhanh phát triển, giống Trần Hi như... Vậy, thật tinh mắt, thương nhân người bán hàng rong rất nhiều, bọn họ đối mặt bất luận cái gì cơ hội đều phi thường nhạy bén, một khi nhìn đến có phát tài cơ hội, liền sẽ chen chúc mà đến, cho nên từ năm nay bắt đầu, Thượng Hải liền càng ngày càng phồn hoa. Trần Hi Xoa eo, hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, nói, "Ngũ Đông Đông nói giữa trưa thỉnh chúng ta ăn cơm, chúng ta tùy tiện ăn chút, lại định cái khách sạn liền qua đi đi." Hành. Hai cái nam nhân không dị nghị, bọn họ mặt ngoài là tới nhập hàng trên thực tế đều là muốn bảo hộ Trần Hi an toàn ăn qua bữa sáng lại định rồi khách sạn bọn họ còn chưa có đi tìm Ngũ Đông Đông liền thấy tiểu tử này mở ra hắn lão cha xe con tao bao lại đây tiếp người Ngũ Đông Đông không biết bị cái gì phong cách ảnh hưởng cư nhiên nhiễm một đầu màu đỏ đầu tóc ăn mặc hoa quần cộc cùng phá động áo thun trên cổ lại mang một cái kim vòng cổ tuyệt đối smart tạo hình Ba người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bị. Hắn đều tân tạo hình chấn động tới rồi. Vừa lên xe, ngũ đông đông liền cao hứng vỗ trước ngực đại dây xích vàng cấp Trần hi khoe ra, nhìn xem xem, ta ba đưa ta, nói là khen thưởng ta khai cửa hàng thành công. Chúc mừng ngươi A. Trần hi cô nén không đi phun tảo hắn tạo hình, dơ lên gương mặt tươi cười. Còn có cái này, còn có cái này, đồng hồ đều mang lên, lợi hại A tiểu tử vẫn là dựa tỉ ngươi dẫn ta phi. Ha ha ha ha, Ngũ Đông đông kích động cùng nàng khoe ra một. Hồi, Vô Tâm không khỏi cười, ta định rồi một bàn bữa tiệc lớn, chuyên môn cảm tạ ngươi. Hảo, đi tới. Trần Hi thấm khoái đáp trả. Xe chuyển cái cong, liền phải đi định tốt tiệm cơm ăn cơm. Nhà này tiệm cơm môn mặt không chớp mắt, bên trong lại trang hoàng xa hoa, vừa thấy liền không phải người thường tới địa phương. Rốt cuộc đồ ăn giới quy muốn chết a. Hôm nay không có ngủ ra. Trần Hi ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, có chút kinh ngạc nói: "Không sai, ghế lô trừ bỏ. Bọn họ ba người ở ngoài, chỉ có một ngủ đông đông." Ta Ba Nha, ngủ đông đông chính cầm bình rượu ngon lại đây, nghe vậy đặt mông ngồi ở trên ghế, không chút nào để ý nói: "Hắn tới làm cái gì, cùng chúng ta liêu không đến một khối đi." Trần Hi bất đắc dĩ Suy xét đến hắn đầu óc, đành phải đem lời nói làm rõ, vậy ngươi điện báo thượng nói, phải cho ta giới thiệu công trình sự tình, công trình. Ai nha, tỷ ngươi yên tâm, ta ba nói chuyện này đều để cho ta tới an bài, hắn tin. Tưởng ta năng lực, ngươi yên tâm đi, ta đều cho ngươi an bài hảo, tuyệt đối là hảo công trình, bao ngươi vừa lòng. Ngũ đông đông lời thể son sắt vỗ vỗ ngực, bày ra chính mình nam tử khí khái. Trần Hi hiểu được, này phỏng chừng là ngũ gia cùng ngũ đông đông nói hảo, trực tiếp làm hắn tới chuyển đạt ý kiến, cho nên mới không ra mặt. Thuật tiện làm nàng minh bạch, ai mới là nàng hẳn là nịnh bợ người. Hảo, kia chúng ta vừa ăn biên nói, ngươi cho ta nói một chút là cái dạng gì? Công trình. Trần Hi tỉ, ngươi yên tâm đi, hai ta cái gì quan hệ, ta đều cho ngươi xem tốt nhất. Ngũ đông đông cũng không đợi ăn cơm. Trực tiếp đem phía trước chuẩn bị tốt hợp đồng lấy ra tới cho nàng xem. Dù sao hắn khai này bữa tiệc. Một là chúc mừng trang phục cửa hàng khai trương đại cát. Nhị chính là còn nhân tình. Sớm lấy ra tới vãn lấy ra tới đều giống nhau. Còn không bằng trực tiếp cho Trần Hy tỷ không cho nàng đoán mò tưởng. Trần Hy lấy qua hắn gửi lại đây hợp. Đồng. Vừa thấy cư nhiên là một cái trang hoàng hợp đồng. Trang hoàng văn phòng. Nàng kinh ngạc một chút. Đối. Một nhà khách sạn văn phòng Không nhiều lắm Liền tam gian Trước cho ngươi luyện luyện tập Ngũ đông đông ha hả cười Khác không hiểu Công trưởng thượng sự tình hắn vẫn là hiểu một ít Rốt cuộc bị lão cha mang theo trà đạp đã nhiều năm Nếu là một chút cũng chưa học được kia khẳng định là cái ngốc tử Giống loại này trang hoàng hợp đồng So xây nhà hợp đồng khá Hơn nhiều Phòng ở nền đánh hảo không thể cái sai Trang hoàng trang hỏng rồi lại có thể làm lại liền tính Trần Hy làm tạp hắn cũng có thể dẫn người đi lau mông nói là luyện tập một chút cũng không quá thật là luyện tập hảo hợp đồng Trần Hy cảm thán một câu hồng rượu ngon cửa hàng tam gian giám đốc văn phòng trang hoàng bản vẽ cấp thực kỹ càng tỉ mỉ giới vị cũng thích hợp không cao không thấp đúng là thị trường giới nhìn ra được tới ngũ đông đông còn nhân tình thành ý thật là vất vả ngươi lạp ta lấy trà thay rượu kính ngươi một ly Trần Hi nâng chung trà lên cảm ta ngũ đông đông. Ngũ đông đông cầm bình rượu từ khiếp sợ. Tỷ ta chuyên môn khai một lọ rượu ngon. Ngươi sẽ không không uống quán ba. Không uống. Trần Hi quyết đoán cự tuyệt. Lần trước uống say lúc sau rèm pha nhi. Nàng còn không có quên đâu. Lúc này triệu ngật phong cùng tiểu thúc đều ở. Nàng nếu là lại uống say phát điên. Này mặt đã có thể ném lớn. Ngũ đông. Đông bi thương nhìn trời. Ta đây này rượu ngon lấy còn có cái gì ý tứ? Trần hi hung hắn, này còn có hai cái đại nam nhân có thể bồi ngươi uống đâu? Nói nữa, ngươi một cái con nít con nôi còn không có thành niên, uống như vậy nhiều rượu làm gì? Ngũ Đông Đông vẫn luôn cảm thấy bị nàng huấn là một kiện thực thoải mái sự tình, nữ ma đầu không hung ác mới đáng sợ được không? Khả năng đây là trong truyền thuyết túng cùng nô tính đi, hắn một khuôn mặt lại cười ha hả lên, lấy. Lòng nói. Tỷ, ngươi khiến cho ta uống đi ta uống ít điểm, uống ít điểm. Trần hi một cái hạt rẻ gõ qua đi, làm người phục vụ thượng đồ ăn. Bởi vì bắt được muốn đồ vật, này một chuyến cơm ăn rất là hòa hợp. Có Trần hi dâm uy ở, ngũ đông đông cũng không dám uống nhiều rượu, vì thế liền ăn tràn đầy một bụng đồ ăn, còn ở kia cùng Triệu Ngật Phong thảo luận học tập vấn đề. Nhưng mà, chờ hắn biết Triệu Ngật Phong là tấn nam tỉnh tỉnh trạng nguyên khi, tức khắc liền thẳng đôi. Mắt, ngươi cư nhiên lợi hại như vậy, Trần hi tỷ cũng lợi hại, các ngươi đều lợi hại như vậy, còn muốn hay không ta sống? Ha ha, Trần hi cười lạnh, lời này ta cũng chưa nói, ngươi nói ra, quá cấp người bình thường mất mặt có hay không? Không biết sa điêu vong hữu cũng không cùng đại lão làm tương đối sao, đây là tự dước lấy nhục a, Ngũ đông đông tâm tình dạy dỗ thực mau, lôi kéo triệu ngật phong hỏi cái không ngừng, còn muốn cùng hắn anh em kết bái. Ta ba nói, cùng, người thông minh giao bằng hữu mới có thể biến thông minh, ngươi như vậy thông minh khẳng định phải làm ta bằng hữu A, ngươi yên tâm, nhận thức ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi, về sau ngươi ở Thượng Hải đi ngang đều được. Nga, triệu ngật phong nhướng mày, không tỏ ý kiến, ta đây đi ngang biết không? Trần Hy Chen vào nói, tỷ ngươi đã rất lợi hại, đã sớm đi ngang. Cùng ngật phong ca không giống nhau, ngũ đông đông phản bác nàng, nữ ma đầu từ trước đến nay đi ngang. Khi nào gặp qua nàng túng quá, Trần Hy, Hảo muốn đánh người làm sao bây giờ? Sau khi ăn xong, ngũ đông đông liền dẫn bọn hắn đi gặp hợp tác thương, hắn còn khiến cho thần thần bí bí, cùng Trần Hy nói nhỏ, gặp được ngươi khẳng định cao hứng. Trần Hy cũng tò mò, cái gì đại nhân vật có thể làm nàng nhìn thấy liền cao hứng? bất quá ngũ đông đông không muốn nói nàng cũng liền không hỏi dù sao đến địa phương là có thể biết là ai kết quả cao hứng không không biết trần hi thấy hợp tác thương liền quát đối diện tây trang phẳng phiêu cao lãnh tổng tài đi tới chiều nàng lễ phép mỉm cười trần tiểu thư chúng ta lại gặp mặt trần hi run rẩy ngón tay nguyên lai like ngươi chính là ta hợp tác thương nha đột nhiên hảo hối hận lần trước hố hắn thập phần cá viên làm sao bây giờ trên thế giới là không có thuốc hối hận nếu có đó chính là kịp thời đền bù không sai trần hi hợp tác thương chính là lãnh duệ ngũ đông đông còn ở một bên cao hứng ta đều nghe lãnh ca nói các ngươi sớm liền nhận thức sớm cùng ta nói sao ta trực tiếp là có thể cho ngươi đề cử công trình trần hi bi thương nhìn bầu trời quái phía trước đầu óc không vòng cong lãnh duệ ra khai khách sạn nha khẳng định có rất nhiều công trình đơn Quả nhiên chính mình vẫn là tuổi trẻ, làm việc quá xúc động, không nghĩ tới càng sâu một tầng. Lánh duệ nhưng thật ra không so đo hiểm khích trước đây, hoàn toàn nhìn không ra tới hắn đối phía trước không. Thoải mái sự tình ký ức, còn tự mình mang theo vài người đi chuyển công trình mà. Là cho ta thiết kế văn phòng, tổng giám đốc văn phòng, cùng với bí thư thất cùng phòng họ. Trần Hy nhìn nhìn bí thư thất bãi sáu chương bàn làm việc, sờ sờ cầm, sáu cái bí thư sao? nếu nhân gia đều thoải mái hào phóng nàng tự nhiên sẽ không ngượng ngùng nơi đi sự lãnh duệ gật đầu đúng vậy ta có sáu cái bí thư sách sáu cái bí thư không phải lượng công việc thật lớn chính là diễm phúc không cạn trần hy cười tủm tỉm xem hắn tưởng từ hắn trên người nhìn ra một đóa hoa tới lớn lên không tồi khí chất cũng không tồi quả nhiên có đương hoa tâm tổng tài tiềm chất a quái ánh mắt của nàng qua nóng rát Lãnh Duệ thấy nàng xem chính mình, liền nhìn lại lễ phép cười. Triệu Ngật Phong ở phía sau đáy mắt trầm xuống, nhìn thoáng qua lãnh Duệ bóng dáng như suy tư gì. Lãnh Duệ ở phía trước làm người đem phòng họp đại môn mở ra cho bọn hắn dặn dò này gian nhà ở đặc biệt quan trọng, muốn thiết kế ngắn gọn hào phóng. Trần Hi vòng một vòng trong lòng liền có phổ vốn dĩ nàng cho rằng ngũ đông đông muốn nàng tiếp nhận trang hoàng. Là hòa hảo bản vẽ trang hoàng, không nghĩ tới từ thiết kế phương diện đều phải toàn bộ bao viên, cái này ở trên hợp đồng nhưng không có nói rõ ràng. Nàng đối lãnh duyện nói, chúng ta đây đem bản vẽ hòa ra tới trước cho ngài xem. Kỳ hạn công trình là một tháng, còn muốn chính mình vẽ bản vẽ nói, thời. Gian thực khẩn, lãnh duyện gật đầu, hơn nữa nói ra mỗi cái giáp phương đều sẽ nói câu nói kia, nhiều hòa mấy chương. Trần Hi trong lòng bông tuyết phiêu phiêu, anh anh anh, một không cẩn thận liền biến thành ôm giáp phương ba ba đùi người. Trang trí không cần phải tìm người khác, giống nàng loại này từ nhỏ bồi dưỡng các loại hưng thú yêu thích, chính mình thượng là được. Chủ yếu vấn đề chính là đối với phòng ốc kiến trúc phương diện, nàng cũng không phải thực hiểu, yêu cầu. Muốn đi đào nhân tài, người này tìm ngũ đông đông mượt, đối, ngươi không nghe lầm. Trần Hi lại đây tiếp công trình xác thật không có làm cái gì chuẩn bị, bởi vì nàng căn bản là không nghĩ tới ngũ đông đông sẽ cho nàng an bài có chứa trang hoàng công trình cho nên nàng chỉ chuẩn bị nông dân công, lại đây xây nhà. Nông dân công tốt nhất tìm, chỉ cần đánh một cái điện báo hồi trong thôn, Tây Lương thôn có rất nhiều tráng niên người nguyện ý lại đây làm việc, hiện tại là không có khả năng thoái thác không tiếp đơn, gặp được vấn đề liền phải giải quyết vấn đề, trang hoàng sao nàng khẳng định có thể giải quyết lãnh duyệt trước các nàng một bước rời đi hắn lại đây thuần túy là xem ngũ gia mặt mũi trước chúc chúng ta hợp tác vui sướng cảm ơn lãnh tổng trần hy cười tủm tỉm chờ lãnh tổng vừa đi nàng mang theo thước cuộn liền tới đây đo lường các loại số liệu sau đó trở về nghiên cứu bản vẽ như thế nào hòa hiệu quả đồ phòng họp nàng thấy nhiều ngắn gọn hào phóng phòng họp càng là nhiều đơn giản nhất phương pháp Dựa theo nàng lão ba công ty lúc trước quy hoạch thiết kế liền có thể, bản vẽ ta có thể thu phục, vật liệu xây dựng khẳng định muốn chuyên nghiệp người tới xem, nàng cầm tiểu sách vở nói nhỏ. Triệu Ngật Phong ở bên cạnh cho nàng hỗ trợ, nghe vậy nói, giao cho ta đi. ân nàng ngẩng đầu, ta đền bù phương diện này chi thức, để cho ta tới thử xem đi. Triệu Ngật Phong nói, Trần Hy khiếp sợ, ngươi sẽ xem vật liệu xây dựng. Lần trước nghe ngươi đã nói tưởng vào tay điển sản ngành sản xuất lúc sau, ta liền mua thư, học tập một ít. Triệu Ngật Phong bình tĩnh nói, Trần hi hút khí, lúc sau ngươi còn chuẩn bị chiến tranh thi đại học đâu, cư nhiên còn xem sách này. Không ngại ngại thi đại học. Triệu Ngật Phong lắc đầu. Triệu Ngật Phong muốn làm, Trần hi nghĩ nghĩ, vẫn là đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Làm tay mới tới phụ trách vật liệu xây dựng, nàng này làm lão bản cũng là tâm đủ đại ngũ đông đông biết chuyện này lúc sau còn chuyên môn đưa nàng một cái kỹ thuật viên tỷ yên tâm dùng ta ba phát tiền lương không phải hắn không xem trọng triệu ngật phong thật sự là hắn hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đem thiết kế phương diện này cấp quên mất lúc này mới vội vã tặng cá nhân lại đây bồi thường trần hi tự nhiên sẽ không đem lời này thật sự cười tủm tỉm đưa hắn trên đường lại nói với hắn vài cái cửa hàng ma cơ tinh biện pháp ngũ Đông đông thể hồ quán đỉnh, hưng phấn trở về thực tiễn. Người đến là một người 30 tuổi trung niên nhân, tên là Trịnh Minh, lớn lên cao lớn vạm vỡ, hung thần ác sát, cùng ngũ gia không có sai biệt. Trần Hi nhiệt tình mời hắn cùng nhau ăn cơm, loại này hình tượng thiết kế viên, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đời trước gặp qua làm thiết kế nam tính không phải tô son chát phấn chính là gầy yếu cao gầy, nơi nào có loại này khí phách, Trịnh Minh lớn lên không dễ chọc thực tế tính cách lại rất hòa ái, hắn làm người dũng cảm nhiệt tình, mồm to uống rượu mồm to ăn thịt, không một lát liền cùng Trần Hi mấy người hòa mình. Có vấn đề cứ việc hỏi ta lão trình, có thể giải quyết tuyệt không hàm hồ. Hắn cùng Trần Hi chạm vào một chén rượu, uống liền một hơi. Trần Hi tự nhiên đều bị đáp ứng, cao hứng cùng hắn bộ quan hệ. Một bữa cơm xuống dưới, hai người đều có điểm bạn vong niên ý tứ. Triệu Ngự Phong vừa lúc muốn học tập phương diện này thực. Điện tri thức Trần Hy đem hắn phó thác cấp Trịnh Minh, trừ bỏ thiết kế bản vẽ. Hai người liền thức khuya dậy sớm cùng nhau chạy thị trường. Hắn đi theo Trịnh Minh chạy mấy ngày, học tập tốc độ làm Trịnh Minh cứng lưỡi. Ta nhi tử nếu là có người này thiên phú, cũng không cần hiện tại còn cùng công trường thượng lăn lộn. Ba ngày lúc sau, Trần Hy mang theo bốn phân thiết kế bản thảo đi tìm lãnh duệ, chỉ cần thiết kế định ra tới là có thể khởi công. lãnh duệ rất bật, nàng ở. Bên ngoài đợi gần nửa giờ mới đi vào. Bốn phân thiết kế bản thảo, lãnh duệ bất quá nhìn một lần, liền điểm trong đó một phần nói có thể. Này phân thiết kế thực hảo trang hoàng ra tới trong nhà khẳng định thực sáng ngời. Trần Hy cúi đầu vừa thấy, liền thấy hắn tuyển chính là một cái hắc bạch giản lược phong thiết kế, còn lại mấy cái màu sắc rực rỡ phương án đều bị hắn phủ định. Cư nhiên thích tính lãnh đạm phong, lãnh duệ ngón tay thon dài chỉ vào bản vẽ, ngữ khí thanh đạm, Rồi lại tràn đầy một tia vừa lòng Cái này đèn ta thực thích Là một tràn mây trắng đèn Dùng ti miên làm ra xóa tung cảm Một đại đóa mây trắng treo ở nóc nhà Xem như toàn bộ phòng họp vẽ dòng điểm mắt chi bút Thuần hắc bạch thiết kế Nếu không một chút thú vị đồ vật điểm xuyết, Liền sẽ làm người thực áp lực Thật sự có thể làm ra tới trên giấy loại này hiệu quả sao Hắn bỏ thêm một câu Trần Hi gật đầu Tuyệt đối không thành vấn đề Lãnh Duệ đem bản vẽ cầm lấy tới. Càng thêm cảm thấy hứng thú, Trang Hoàng văn phòng không nóng nảy, Người trước đem cái này đèn làm ra tới cấp ta. A, Trần Hi sửng sốt một chút, Dây tiếp theo vội vàng nói, Tốt, không thành vấn đề. Giáp phương ba ba nói gì là gì, Còn không phải là cái đèn sao, Ngày mai liền cho hắn lấy lại đây. Bản vẽ có thể thông qua chính là rất tốt sự, Nàng bước chân nhẹ nhàng trở về làm việc. Chờ nàng đi rồi, lãnh ruệ cầm bản vẽ còn ở nghiên cứu, mây trắng hình thức đèn, hiếm lạ lại. Thú vị, phản phất mỗi người thơ ấu ảo tưởng, tổng tưởng đối hư vô mờ mịt đám mây dơ tay có thể với tơi trần hy quả nhiên hiệu suất thực mau. Ngày hôm sau, liền đem thành phẩm cầm lại đây. Một M06M thật lớn xóa tung đám mây đèn treo, từ nàng cầm đèn vừa xuống xe, liền đưa tới cự cao tỷ lệ quay đầu. Ai ra? kia cô bé cầm trên tay một cái vân. Như vậy đại cũng thật đẹp. Thứ gì làm nha? Hảo tưởng sờ một chút, đi ngang qua người đều không tự chủ được dừng bước bước, nhìn. Nàng đèn khe khe nói nhỏ, tràn ngập tò mò. Trần Hy liền tại đây loại đèn tụ quang giống nhau ánh mắt vây quanh hạ, bình tĩnh mang theo đèn lên lầu, đi lánh ruệ văn phòng. Trần Nghị đi thị trường tuyển hóa phải cho trong nhà gửi trở về. Triệu Ngật Phong cùng Trịnh Minh ở giúp nàng chứng thực bản vẽ công việc cho nên chỉ có nàng một người lại đây. lãnh duệ bí thư nặc lan lại đây tiếp đãi nàng. nhìn đến này chản đèn tức khắc mở to hai mắt. hoa, đây là thứ gì? hảo hảo xem nha. lãnh tổng muốn đám mây đèn treo, đây là phải cho hắn xem hàng mẫu. trần hy cười tủm tỉm. nặc lan nhìn trên tay nàng đèn, lại nhìn nhìn nàng thanh xuân xinh đẹp gương mặt, cười một chút. Ngươi chờ, ta đây liền đi nói cho tổng giám đốc. Nàng cười xoay người đi lánh duệ văn phòng thông chi, quay đầu sắc mặt liền thay đổi, lại là một cái tươi lấy lòng lão bản hộ mỹ tử, thật là chán ghét. Lánh duệ đang xem một phần văn kiện, nghe bí thư nói Trần Hy đem đèn bàn làm tốt, lập tức buông văn kiện làm nàng tiến vào. Nặc lan xem lão bản cái này phản ứng, trong lòng khó chịu cực kỳ, nhưng nàng vẫn là mặt không đổi sắc hướng lánh duệ cười. Tốt, ta đây liền đi kêu nàng. Nhưng mà xoay người, móng tay lại véo vào lòng bàn tay nào chạy tới ở nông thôn nữ nhân cư nhiên dám gần nhất liền hấp dẫn tổng tài chú ý ra cửa, đối mặt Trần hi nàng lại hiện lên thân thiết ý cười Trần Tiểu Thư, tổng giám đốc hiện tại có thời gian ngươi chạy nhanh vào đi thôi tốt cảm ơn Trần hi gật gật đầu từ nàng bên cạnh quá nặc lan xoay người đưa nàng nhưng mà nàng tỉ mỉ làm móng tay hoa mặt lại không cẩn thận câu tới rồi đám mây đèn một góc Trần Hi đi lại mau, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đèn đã bị nàng móng tay thổi mạnh keo xuống một nửa. "A, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi." Nặc Lan kinh hoàng thất thố, cấp đều phải khóc, vội vàng đi nhặt rũ xuống tới một đại đống bông, kết quả hoảng loạn dưới lại keo xuống một chút. Lúc này nàng không dám động, cầm kia một đống bông sững sờ ở tại chỗ. Trần Hi cũng hoảng sợ, nàng cúi đầu nhìn chính mình tàn phá đèn, có trong nháy mắt phẫn nộ Nhưng giây tiếp theo, nàng liền nghĩ vậy là giáp phương công ty, nàng ngẩng đầu thật sâu nhìn thoáng qua kinh hoàng nặc lan, duỗi tay một lần nữa đem bông lại hợp ở cùng nhau, sửa sang lại lên, cười nói, không quan hệ, còn hảo này đám mây đèn là bông làm, chỉ cần sửa sang lại hảo, cũng nhìn không ra cái gì dấu vết. Trần Hy liền trực, tiếp ngồi sổm trên mặt đất cứu vớt đèn treo, ở bên ngoài chậm chế 5-6 phút, mới làm cho cùng ban đầu có 7-8 phần giống. Nặc Lang chơ mắt nhìn nàng đem đèn phục hồi như cũ, có khi nói không nên lời, thẳng đến nàng đều sửa sang lại Hảo, mới sửa sang lại tâm tình, đầy mặt tươi cười thân thiết ôm đi lên, Trần Tiểu Thư, thật ngượng ngùng, còn Hảo không gây thành đại sai, bằng không ta phải hối hận đã chết. Trần Hi không giấu vết đem cánh tay trên tay nàng lấy ra tới, cũng là đầy mặt tươi cười, không quan hệ, lãnh tổng còn đang đợi, ta đây liền đi vào trước. Trần Hi vào văn phòng, lãnh duệ xem nàng nửa ngày mới tiến vào, lại hỏi như thế nào lâu như vậy? Không có việc gì, vừa mới đã xảy ra một chút ngoài ý muốn ở bên ngoài chậm chế trong chốc lát. Trần Hi nói, lãnh duệ tức khắc nhăn lại lông mày, đã xảy ra cái gì? Không có việc gì. Trần Hi lắc đầu, tách ra đề tài, đem đèn từ bên cạnh dơ lên, đây là ngươi muốn đèn treo, lãnh duệ vốn đang tưởng tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân kết quả vừa thấy đến cái này đèn liền đã quên phía trước tưởng lời nói hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên bước nhanh đi lên trước đánh giá cẩn thận nửa ngày cái này đèn lộ ra vừa lòng tươi cười đúng vậy, ta muốn chính là loại cảm giác này không nghĩ tới ngươi thật sự làm ra tới cái này sáng ý thực hảo hắn duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc bông làm đám mây phản phất dùng sức liền sẽ đem nó chọc hư giống nhau trần hy không quá Minh Bạch hắn vì cái gì thích cái này đèn, bất quá xem hắn bộ dáng này, liền đem đèn toàn bộ đều giao cho hắn trên tay, cười nói, xoa bóp, không có quan hệ. Nàng tuyển dụng chính là tốt nhất bông cùng nhung tơ pha làm được đèn, xúc cảm mềm mại, lướt nhẹ tinh tế, phúc trên tay đi cũng không có cái gì trọng lượng, phảng phất chân chính đám mây giống nhau. Lánh duyệt tiếp nhận đám mây, sờ sờ, quả nhiên thật phần thoải mái. Hắn cầm nghiên cứu trong chốc lát, liền nói cái này. Đèn là ngươi nguyên sang sao? Hiện tại trên thị trường hẳn là không có đi. Trần Hy suy nghĩ một chút nói. lãnh rượi gật gật đầu, ta đây tưởng mua. a Mua ngươi cái này tay nghề. Ngươi, Trần Hy đánh giá cẩn thận hắn một chút, trong lòng có một cái nho nhỏ suy đoán, chẳng lẽ ngươi tưởng phê lượng sinh sản. Đúng vậy, ta tưởng cho chúng ta khách sạn nhi đồng phòng cùng một ít phòng cho khách, hơn nữa công cộng khu vực treo lên loại này đèn, như vậy liền có tân. Phong cách lãnh Duệ đứng đắn nói, không chỉ có là tân phong cách, càng là tân tuyên truyền đề tài. 7-8 năm, Thượng Hải khắp nơi là thương cơ, hấp dẫn tứ phương lai like khách, chủ đến khởi khách sạn người có khối người. Một cái mới mẻ độc đáo tuyên truyền góc độ, chỉ cần sách lược thích đáng, đủ để cho phòng cho khách chật ních Hoa Trần Hy kinh ngạc cảm thán, Nguyên lai like chủ đề khách sạn sớm như vậy đã bị người khai quật ra tới. Cái này lãnh duyệt quả nhiên có làm buôn bán thiên. Phú, sớm như vậy là có thể bắt lấy phát triển trào lưu, xứng đáng hắn giàu có a lãnh duyệt hướng nàng bán đức làm đèn sáng ý. Trần Hy nghĩ nghĩ nói, không bằng ta đem này một đơn trực tiếp giao cho chúng ta làm. Chúng ta thôn có thể làm hàng mây tre, cũng có thể làm đám mây. Qua lại phí chuyên trở quá cao, lãnh duyệt nhìn nàng không cần phải vận hóa, ta có thể đem công nhân kêu lên tới sinh sản Trần Hy quyết đoán nói cái này sáng ý cũng là nàng ngẫu nhiên chi gian nhớ tới, đời trước nàng ở một tiệm cà phê nhìn đến quá loại này thiết kế, vốn dĩ chỉ là tưởng lấy ra tới điểm suyết làm công trường hợp, xây dựng thoải mái bầu không khí, không nghĩ tới ở lánh ruệ này đã chịu hoan nghênh vậy không thể bán đứt sáng ý đám mây đèn treo nhưng không ngừng này một loại đèn đơn giản như vậy không những có thể làm mây trắng, còn có thể làm mây đen, mây tía, nhưng di vắng mặt trên chói đèn màu, còn có thể làm động vật. lâu đài này lại có thể cho trong thôn mưu một cái phát triển chi lộ. người ta hợp tác, chúng ta chia đôi. Trần Hi một bàn tay chụp đến bàn làm việc thượng, tin tưởng gấp trăm lần nhìn hắn. Lãnh Duệ nhìn nàng, nheo lại đôi mắt. Trần Hi cười tủm tỉm, đem kế tiếp phát triển kế hoạch ra ra nói một hồi thượng hải nàng không đứng vững gót chân có hảo điểm tử đương nhiên muốn tìm đại hợp tác thương mới đáng tin cậy nếu là lãnh duệ cho nàng linh cảm này chỗ tốt đương nhiên muốn phân cho lãnh duệ 46, ta sáu lãnh duệ cũng không hàm hồ lấy ra thương nhân quyết đoán ở trần hy nghi ngờ hắn phía trước hắn lại nhanh chóng bỏ thêm một câu ta xuất sưởng mà thành giao trần hy sảng khoái vươn tay lãnh duệ chụp đi lên Hai người trao đổi một ánh mắt, đây là đến từ thương nhân An Ý. Tốt nhất hợp tác chính là song thắng, có tiền đại gia cùng nhau kiếm, có tài nguyên đại gia cùng nhau chia sẻ, ích lợi tối thượng. Cùng lãnh duyệt định rồi minh ước, lại ký hợp đồng. Trần Hi nhanh chóng quyết định cấp trong thôn đánh điện báo, kêu mấy cái phụ nữ cùng công nhân nhóm lại đây, một đám là tới trang hoàng phòng ốc, một khác phê chính là chuyên môn tới làm đám mây đèn treo. Tôn Đức Thắng nhận được điện báo thật cao hứng, Tây Lương thôn hàng mây che mua bán, Chỉ cần tiếp không đến đại đơn, Cũng không đủ để cho các thôn dân kiếm đồng tiền lớn, Đi Thượng Hải, Không thể nghi ngờ là cho bọn họ gia tăng thu nhập, Hắn lập tức đi khai quảng bá, Triệu, Tập thôn dân khai đại hội, Không bao lâu, Một đám cường tráng thanh niên cùng một đám tâm linh thủ xảo phụ nhân, Cầm thư giới thiệu vui mừng liền về nhà thu thập hành lý đi, Lúc này không chỉ có là đi tỉnh thành, là trực tiếp đi Thượng Hải nha, đại ni ni cũng thật lợi hại. Bên kia, Ngũ Đông Đông cũng thấy đám mây đèn treo, ồ nào cũng muốn tới một đóa, ta treo ở trong tiệm, khẳng định có tiểu cô nương thích. Ngũ Đông Đông hiện tại khai chính là nữ trang cửa hàng, rốt cuộc nữ nhân tiền tốt nhất kiếm, bất quá hắn gần nhất nếm tới rồi ngon ngọt, tâm càng lúc càng lớn, còn kế hoạch muốn khai một nhà nam trang cửa hàng. Trần Hi gật đầu, có thể Nhưng là này đó là hàng mẫu, không thể cho ngươi, chờ ta công nhân lại đây, ưu tiên cho ngươi làm một đóa tân thế nào. Ngũ đông đông nào có cái gì không thể, vội vàng gật đầu. Này đèn treo làm hắn một cái thẳng nam nhìn đều cảm thấy đẹp, huống chi những cái đó vốn dĩ liền thích loại này duy mỹ trang trí. Tiểu cô nương, Trần Hy nhìn mây trắng đèn, miên man bất định trong chốc lát, liền nhớ tới đời sau mau nhung món đồ chơi, quái nàng sẽ không việc may vá nha. Vài thứ kia có phải hay không cũng có thể làm ra tới. Nhưng mà, cũng không có làm nàng tưởng bao lâu. Từ Tây Lương thôn tới rồi nông dân công đã đến Thượng Hải hóa ga tàu hỏa. Tôn Đức thắng tự mình mang đội, dọc theo đường đi đuổi cấp, liền sợ chậm trễ thời gian. Hai hạng công trình đều phải đến cấp, Trần Hy trước đem mau. Nhung món đồ chơi vứt tới rồi một bên, tới người mông cũng chưa ngồi nóng hổi, đã bị nàng mang theo đầu nhập tới rồi khẩn trương công tác giữa. Trang Hoàng là trọng trung chi trọng, không chỉ có có từ trong thôn tới công nhân, còn có nàng ở Thượng Hải Đại Công. Những người này đều là người giỏi tay nghề, đã có thể đem khống công trình tiến độ, lại có thể mang một chút tây lương thôn này đó gà mờ nông dân công. Trong thôn phụ nữ tắc bị an bài tới rồi một chỗ dân trạch, sân. Trống trải rộng lớn, cũng đủ trụ đến hạ mọi người. Đất trống vừa vặn dùng để coi như sinh sản nơi sân. Đây là lãnh duyệ bắt lại đây phòng ở. Trần Hy đối này thực vừa lòng. Chính là có một chút, này chỗ phòng ở vị trí tương đối hẻo lánh, nàng hai bên qua lại trốn chạy đồ rất xa, rất là vất vả. Chẳng qua, Thượng Hải trung tâm giá nhà quý, vùng ngoại thành càng tiện nghi, muốn nói làm nhà xưởng khẳng định là này hẻo lánh địa phương thích hợp, bằng không kiếm tiền còn chưa đủ tiền. Thuê nhà phí tổn, ăn chút khổ liền ăn chút khổ đi. Tôn Đức Thắng cầm Trần Hy làm đèn ngó trái ngó phải, tán thưởng nói. Trách không được nhân ra tìm ngươi đính thứ này, ta nhìn đều thích. Này Vân A Vũ A, đều là thần tiên trong nhà đồ vật, kết quả ngươi đều cấp làm ra tới phóng tới phàm nhân trong nhà đầu. Ta phải cùng các nàng nói nói, đến lúc đó nhiều làm một chút, làm ta cùng trong nhà cũng quải một đóa Trần Hy cười tủm tỉm thứ này làm lên đơn giản, ngươi trở về. Chính mình đều có thể làm, trong tiểu viện còn để lại mấy cái cường tráng nam nhân. Một cái là đại kiện dọn hòa muốn dựa bọn họ, đừng tưởng rằng bóng đèn cùng bông không nặng, một cái khác chính là bảo hộ phụ nữ nhóm an toàn. Công trưởng thượng có Trần Nghị cùng Triệu Ngật Phong nhìn, Trần Hy không lo lắng, chỉ có bên này cách khá xa, nữ nhân lại nhiều, nàng tổng muốn nhiều nhọc lòng một chút. Cũng may tôn Đức Thắng rất có ánh mắt lưu lại coi chừng bên này, lúc này mới làm. Nàng có thể xuyên khẩu khí, y theo nam nhân bản tính khẳng định đều càng nguyện ý đi công trường thượng bận việc, này học giỏi chính là một môn tay nghề, 7-8 năm nông dân công, giống nhau đáng giá Tục Ngư nói ba nữ nhân tương đương 100 chỉ vịt ai nguyện ý cùng một đám cái co ấm ý các nữ nhân lưu tại một khối ngốc tại này tiểu viện tử làm việc chẳng qua, Tôn Đức Thắng dù sao cũng là đại đội trưởng có thân phận liền có trách nhiệm hắn cần thiết đến lưu lại chiếu cố nữ đồng bào an toàn Thôn dân là hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang ra tới, cần thiết muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Trần Hy bắt đầu giáo thụ những người đó làm đám mây đèn treo kỹ xảo, này đèn làm lên quả nhiên đơn giản, không có làm mấy cái này đàn nữ các đồng chí liền thượng thủ. Đại Ni Nhi ngươi yên tâm, chúng ta sáu cá nhân, một ngày làm một trăm không thành vấn đề. Lưu tẩu tử vô vô bộ ngược chiều nàng bảo đảm, vị này lưu tẩu tử rất là lanh lẹ có khả năng, cùng tóc mái ra dính điểm họ hàng xa, nhưng là nàng mắt minh tâm lượng, sớm liền cùng kia người nhà chặt đứt quan hệ, lúc này mới có cơ hội đoạt một đoạt trong thôn chuyện tốt. Nghe nói lúc này muốn tới Thượng Hải, nàng cái thứ nhất nhất tay, dựa vào suốt chúng tay nghề mới tê tiến vào, chính là vì có thể tới Thượng Hải hảo hảo biểu hiện, làm đại ni nhi coi trọng nàng, hảo cho bọn hắn ra cũng mưu một cái hảo tiền đồ. Hảo, ta tin tưởng các ngươi, vậy vất vả đại gia, Trần Hi cười tủm tìm cho các nàng cổ vũ bông hàng hiện có đều là áp thật đưa lại đây các nàng yêu cầu đem bông đánh tan làm ra xóa tung hiệu quả còn muốn bảo đảm một đám đèn trên cơ bản lớn lên đều giống nhau như đúc kỳ thật cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình nhưng cũng may các nàng nhiệt tình nhi mười phần đối với có thể xuống đất làm việc lên núi chặt cây nông thôn nữ nhân tới nói điểm này sự tình còn không làm khó được các nàng có người kiếm tiền dưỡng gia, có người tưởng cấp hài tử tồn tiền đi học, có người tưởng cho cha mẹ mua thuốc chữa bệnh dân quê không có tiền thời điểm gì đều có thể nhẫn, kiếm tiền ma hộp vừa mở ra, dục vọng liền một đợt tiếp một đợt đánh úp lại. Hài tử muốn thi đại học, chính mình muốn mặc vàng đeo bạc, cha mẹ muốn vô bệnh vô đau, ăn ngon uống tốt. Không có người không nghĩ quá càng tốt nhật tử, đừng nói chuyện gì không màng danh lợi, ngươi liền cao phong cũng chưa bước lên đi qua. Như thế nào biết chính ngươi? Hợp không thích hợp cao phong, công xưởng nhỏ rực rỡ khai trương, Trần Hi cũng vội vàng chạy về phía hồng rượu ngon cửa hàng. Hồng rượu ngon cửa hàng bên này, Trịnh Minh mang theo trang hoàng vòng, tiểu đồng chí Triệu Ngật Phong đã thu phục cơ bản công tác an bài. Nhìn đến Trần Hi ngồi bút đổ mồ hôi chạy tới, hắn còn vỗ tròn tròn bụng chiều Trần Hi cười, ngươi cái này biểu đệ rất lợi hại nha. Một học liền sẽ một điểm liền thấu Không hổ là thi đại học nhân tài Không sai Trần hi đối ngoại giới thiệu triệu ngật phong Thân phận lại là biểu đệ Tiểu biểu đệ, đại biểu tỷ Tuy là nói như vậy Nhưng nghe đến biểu đệ hai chữ Trần hi ngốc một chút Mới phản ứng lại đây hắn là đang nói triệu ngật phong Nàng tức khắc vui tươi hơn hở Kia cần thiết Đây chính là chúng ta tình trạng nguyên đâu Này đầu óc nếu là không hảo xử vậy không người khác hảo xử triệu ngật phong yên lặng buông giấy bút quay mặt đi này thổi phồng ăn cái này bàng thính người đều cảm thấy mặt đỏ thay đổi người khác nói khẳng định muốn cảm thấy nói lời này người ra mặt dày nhưng là từ trần hy trong miệng tùy tiện nói ra chính là không làm người cảm thấy không thoải mái trịnh minh vỗ vỗ bụng đúng vậy đối ta còn gọi hắn cho ta nhi tử học bộ túc học bộ túc tiếng anh đâu thượng hải Sẽ tiếng Anh tuyệt đối là nổi tiếng kỹ năng, có thể đi ngoại thương sáng người office building bên trong công tác, nào dùng đến ở công trường thượng hỗn Này hoàn toàn phù hợp Trịnh Minh đối nhi tử chờ mong, nếu không phải không có học bổ túc tiếng Anh này một vụ, Trịnh Minh cũng sẽ không như vậy tận tâm tận lực dạy hắn. Trần Hi chuyện vừa chuyển, mẫu chốt vẫn là ngài mang hảo nha. Nàng còn không quên ở thổi phòng Trịnh Minh một câu, ta đều nghe ngũ đông đông nói. Hắn nói ngài là này hành chuyên gia Chuyên gia Này từ cũng không phải là nói bậy Đến nhiều năm đầu lão nghiên cứu mới kêu chuyên gia Chị Minh mới hơn ba Mươi tuổi Có thể bị kêu một tiếng chuyên gia Kia quả thực toàn thân thoải mái Không phải hắn thổi Tuy rằng con của hắn tại đây phương diện không thiên phú Nhưng hắn thiên phú cũng không phải là cái Như thế nào cũng có thể ở Thượng Hải bài cái trước mươi Chị Minh tức khắc cao hứng lên không có người không thích chính mình bị người khác ca ngợi, đặc biệt là đối phương còn nói đến như vậy thật. Hắn Mạc Danh có chút ngượng ngùng, ta nào tính chuyên gia nha. Muốn nói. Này lợi hại, vẫn là chúng ta Ngũ gia. Ngũ gia? Trần Hi kinh ngạc một chút, Ngũ gia cũng sẽ trang hoàng. Lời này nói, chúng ta Ngũ gia năm đó cái gì chưa làm qua? Nếu không phải cái gì cũng biết, cũng đương không thượng chúng ta đầu đầu. Chị Minh nói lời này còn có điểm tiểu kiêu ngạo, Trần Hi sửng sốt một chút, hồi tưởng lên, đích xác dựa theo ngũ gia tuổi tác tới tính, cũng coi như là loạn thế bên trong sát gia tới nhân tài, người tài giỏi như thế, chỉ cần không. Phải ra thế hùng hậu, giống nhau đều là phải có muôn ván tay nghề bàng thân, có thể chịu khổ năng lực lao, còn có tâm cơ thủ đoạn mới có thể phi thân ra tới, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành chùm loại người này đổi ai đều không thể coi khinh, trách không được ngũ gia trên người có một cổ vô lấy ngôn nói cường đại phỉ khí đâu, đây là độc đáo đại lão khí chẳng đi, nàng tức khắc đôi tay ôm quyền, học người giang hồ tôn kính tán thưởng nói, lợi hại lợi hại, ta thế, nhưng mới biết được ngũ gia có loại này chuyện cũ, trách không được các ngươi những tên trâu bò này đều đuổi theo ngũ gia. này một câu, đem hai bên người đều khen tới rồi, ha ha ha ha ha ha ha, Trịnh Minh thoải mái cười to, bị nàng hành động chọc cho vui vẻ, ngươi cái tiểu nha đầu không biết còn nhiều đâu, chờ ta có rảnh cùng ngươi chậm rãi giảng. Hảo hảo hảo. Trần Hi ước gì, nhiều nghe một chút đại lão phong công sự nghiệp to lớn, anh hùng sự tích, đây đều là ngày sau. Đá kê chân a. Trang Hoàng không cần Trần Hi nhìn chằm chằm vào, có Triệu Ngật Phong cùng Trần Nghị ở, nàng liền rất yên tâm. Học mau không chỉ có Triệu Ngật Phong Trần Nghị cũng học được thực mau, hắn đối kiến trúc phương diện này nhiệt tình, phảng phất lập tức liền sông ra. So với hắn khai sinh tiên siêu thị còn thuật tay, Trang Hoàng muốn xem các loại bản vẽ, các loại số liệu, hắn làm quân nhân, đối này đó lý hóa số liệu mẫn cảm nhất, nhiều năm như vậy huấn luyện tiến tu, tu luyện ra tới độc hữu học tập phương pháp, hắn thực mau là có thể đem học được tri thức hóa thành mình dùng. Trần Hi không khỏi kinh ngạc cảm thán. Tiểu thúc ngươi toán học học được thật tốt. Tiểu thúc năm đó còn muốn học tạo thuyền đâu? Trần Nghị ha hả cười. Trách không được, tạo thuyền cùng tạo phòng ở giống nhau đều là phức tạp công trình. Nếu là liền tạo thuyền đều học quá, có này cơ sở, học tạo phòng ở khẳng định mau. Trần Hi ám chọc chọc sờ sờ cằm. Tiểu thúc có hay không khả năng cũng trở thành chùm địa ốc đâu. Hắc hắc, lưu tẩu tử ở trong đội ngũ thập phần hỗn khai. Không mấy ngày liền nghiễm nhiên biến thành nữ đồng chí dẫn đầu người. Đám mây đèn treo vẫn chưa như nàng theo như lời một ngày có thể làm một trăm, nhưng bảy tám chục cái cũng sắp xỉ. Này còn chỉ là sau cái nữ công cả ngày nhào vào công tác thượng thành tự. Mãn viện tử đều là sợi bông. Trần Hy vừa tiến đến đã bị sặc một chút. Mấy cái nữ công mang theo khẩu trang. Đang ở ra sức đạn bông. Các nam nhân cũng không nghỉ ngơi. Đang ở khiêng bao lớn bao nhỏ hàng hóa khuôn vác. Trần Hi chạy nhanh phất tay, làm công nhân nhóm đều nghỉ một chút, lại đây ăn trên tay nàng lấy đồ vật. Nàng mang theo một đại túi đùi gà lại đây, là cho công nhân nhóm cải thiện thức ăn. Chạy nhanh đem trên người sợi bông đều phủi một phủi, tẩy cái tay lại đây ăn. Tôn Đức Thắng nhất có uy nghiêm, tiếp đón một sân nam nhân các nữ nhân.